Trong buổi tối phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng gặp lại Hồ Phương Minh để chúng ta cùng đi tiếp series Chuyện Ma Sống Cự với phần tiếp theo Đợi Mùa Bằng Lăng Mời quý bà con cùng theo dõi Mấy bữa trời, trời cứ hồi mưa hồi nắng Bữa nào nắng là già trẻ gì cũng nghe nặng đầu, mệt mỏi cả người. Còn như mấy bữa mưa, là chừng 5 giờ chiều đã không thấy mặt trời đâu. Mưa lâm thâm tới khuya lắc khuya lơn. Ai nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ chuyện xưa chuyện cũ, mà nghe tiếng mưa lúc này là buồn đến héo ruột héo gan. Giờ này thầy sự còn đang ngồi trong nhà chấm bài cho mấy đứa học trò. Cái đầu điếu thuốc trái đỏ trên tay, Như bị ông bỏ quên từ khi nào Có lẽ là từ khi Ông thấy cái bài của đứa học trò Tả má nó kỳ cục quá Nguyên văn bài tả mẹ Chỉ có 8 dòng như sau Nhà em có mẹ Chứ em không có một côi Mẹ em tóc dài như cái rèm cửa buồn Mắt mẹ em bình thường thì nhỏ nhỏ Nhưng khi chửi em Thì bự bằng cái chén Giọng mẹ ngọt ngào Khi ru em ngủ Nhưng có mấy hôm mẹ vắng nhà, cha nói cái giọng của mẹ có khi còn lớn hơn cái loa phát thanh trong xã. Em thương mẹ em lắm, mẹ tận tảo suốt ngày với cái giường sầu riêng. Lâu lâu mẹ đem sầu riêng vô, nhưng không cho em ăn mà là để hù cho em quỳ lên đó, nếu như em không chịu làm bài. Cuối cùng, em rất thương mẹ của em. Thầy sự đọc xong thì khẽ cười. Hàng trí mép lưa thưa đã bạc dần Cũng khẽ nhích lên theo khóe môi của ông Ông gạt thang thuốc Rồi hút lấy một hơi Cây giết đỏ cầm trên tay nãy giờ Đắng đo không biết chấm cái bài này mấy điểm Không cần nhìn lên cái tên Trần Mai Vi Chỉ cần đọc những dòng chữ nhỏ xíu Khích trịch này Đang tả ra một người mẹ Là ông biết nó là con cái nhà ai rồi Ông khẽ lắc đầu Ngồi viết dứt khoát chấm xuống cái ưu điểm con vi kẻ sẵn Một số năm đòi chối Cái bên là cái khung lời phi Ông ghi trong ngoặc kép một câu Nhỏ con y hệt nhỏ mẹ Phiền nhỏ mẹ cất gọn mấy cái bài miêu tả của mình Để thôi nhỏ con nó cọp bi nữa Bài đó là bài cuối cùng của thầy sự phải chấm Mà thực ra là lúc nào ông cũng để bài con vi chấm sau cùng Vì sau những bài văn chữ viết siêu dẹo Lời lẽ cục lũng Hoặc viết cái gì đọc cũng không hiểu Thì thầy sự cần bài của con Vi Để cười cho qua Lần nào cũng vậy Nên nó được thầy thưởng cho nửa điểm chọc thầy cười Chứ thật ra Bài của nó chấm có bốn rưỡi thôi Bên cạnh đó Còn một lý do để cho thầy cho nó nửa điểm khuyến khích kia Đó là nó không dùng văn mẫu Để viết nộp cho thầy Dạo gần đây Văn mẫu được sử dụng khá phổ biến Một học sinh lớp 5 Không thể có đủ chữ nghĩa Để lời lẽ bài bổng được Đã vậy, có khi chấm 2-3 bài Đều cùng một giọng văn Riêng con Vi Là dứt khoát không xài văn mẫu Thầy thật sự biết con nhỏ này thấy gì Nghĩ gì là nó giết trai như vậy Có khi câu chữ lời lẽ hơi thô cứng một chút Nhưng đó là lời văn của nó Ông cần cái thứ đó từ học trò của mình Nhiều hơn là những bài qua Mỹ kia Thầy sự rời cái bàn tròn giữa nhà Rồi nằm giống ở ngoài hàng ba Điếu thuốc trên tay ông Bay lên từng làng khối trắng Căn nhà nhỏ nếp mình sau tàn cây bằng lăng này Lũi thủi ra vô chỉ có mình ông Thầy sự là giáo viên dạy tiểu học Của ngôi trường nhỏ Cách sớm cự chừng mười mấy phút đạp xe đạp Ông dạy học ở đây Từ hồi mới 30 ngoài Nên hầu như sớm này, ai đang làm mẹ làm cha đều từng là học trò của ông hết. tài sự năm nay gần 60, sắp về hưu tới nơi. Ông cũng thấy sức mình yếu đi từ 2-3 năm trước, nên đã suy nghỉ từ lúc đó. Nhưng trường nhỏ lại ít trò. Nếu ông nghỉ rồi, thì sẽ có mấy ai chịu về đứng lớp. Thành thử ra mái đầu đã muối tiêu ấy, từ hồi sinh nghỉ đến giờ vẫn miệt mài đi dạy. Có bữa thầy sự vừa về tới nhà thì mệt lã Những lúc đó Ông thường nằm giỏng như thế này Nhìn tra đám lục bình trôi rời rạc ngoài kinh Rồi tự nghĩ bân quân Ông nghĩ rồi lỡ sáng mơ này Ông ngủ luôn không dậy nữa thì lấy ai dạy cho mấy đứa học trò nhỏ của ông đây Mưa ngày càng nặng hộp. Thầy sự cuốn cái giỏng Rồi đi vô trong nhà ngồi Thầy nheo nheo đôi mắt để những vết nhăn theo năm tháng Nhìn ra những giọt mưa rơi, nặng như lòng thầy trăng trở. ơi mưa gì mà mưa dai dữ vậy? Bàn ghế của tụi nhỏ ngày mưa ướt ngôi ngót nữa cho coi. và đúng thật, sáng tra bàn ghế trong ngôi trường nhỏ đa số đều bị dột ướt. Cái mái trường quá cũ vẫn chưa được duyệt kinh phí đi tu bổ. Còn những cái mảng tượng bông tróc lớp sơn vẫn chưa biết ngày được sơn lại cho sáng đẹp. Mấy đứa nhỏ mới sáng sớm đến trường đã thấy cảnh phòng ốc bên trong chẳng khác gì ngoài sân là mấy. Sát từ trên mái theo nước mưa tuôn xuống, gió mạnh thổi bung mấy tấm bản hiệu xanh xanh đầy tên mỗi lớp. Còn bên ngoài thì bốn cây bàn già dường như chống đỡ suốt đêm qua. Cành lá gãy đổ, nằm lũ khủ khắp mặt sân. Lá cờ đỏ sao vàng trên cột cờ cũng ướt mềm trụ xuống nhìn cứ buồn thiêu. Thầy cô tới, Thì cũng không mấy lầm lạ trước cảnh học trò của mình ngồi sắp lớp bên ngoài với bộ dáng thiểu não. Thầy hiệu trưởng lập tức chỉ quy các thầy cô khác hỗ trợ học trò của mình dọn dẹp lại trường lớp trong hai tiết độ. Không khí có phần phấn chấn một chút. Thầy hiệu trưởng vừa nhìn mấy thầy trò trường mình, sáng quần sáng áo dọn dẹp, thì ngao ngán nói. Thôi, cứ cây đà này, không biết đến năm sau có mấy nhà cho con em vô lớp 1 của trường mình nữa. Nhìn mà phát trậu quá. Một thầy chủ nhiệm lớp 3 vừa kéo lẹt xẹt nhánh bàn đi qua chỗ đó. Nghe thầy hiệu trưởng thăng thở thì nói Thôi, lo gì trời ơi. Có tụi nhỏ nó về nó quảng cáo cho trường mình. Thầy dạy làm sao, trò học làm sao. Thì người ta tự đưa con vô trường mình nhập học thôi. Đúng không mấy đứa? Sau tiếng dạ rang của tụi nhỏ thì có một đứa leo lẻo lên tiếng. Chả đúng rồi thầy Nếu cần á Con mượn má con đi quảng cáo cho Ai chứ má con á Bà la một tiếng Là người ta ôm con chạy qua trường mình liền hả thầy Thằng Tý đứng gần con Vi nhất Nó liền nói Nè Nga Tao về tao mép má mày á Ê Lộng Tao về tao mép bạn má má bạn này bạn Vi Cho bạn nói xấu má bạn đi nha Thằng nhỏ quen miệng cứ xưng mày tao như lúc ở nhà Khi ở trường, dù quy định thầy cô không cho xưng mày tao, nhưng lâu lâu nó cũng gì quen miệng mà kêu để rồi phải dội sửa lại. công Vy nghe thằng tí nhảy vô, thì tán cây chỗ chạy vô mông nó. Bạn mét đi bạn tí, có má tôi tin bạn hay tin tôi là biết liền à. Có một đứa con trai hất đầu đinh, để cái đuôi rùa tròi lỗi ở sau óc, đi ngang liền dở giọng chọc quy. Ủa? bạn thắng ở nhà tên tí hả tên đẹp quá trời vậy ta Ê tí ơi tí ơi qua đây phụ mình kéo cái nhánh này đi tí thằng tí tức tới đỏ mặt nó ở nhà thì kêu sao cũng được nhưng đi học thì nó cứ giấu nhẹm cái tên tí của mình đi và mỗi khi nghe ai phát chát nó tên tí rồi lấy đó mà gẹo nó vừa mắc cỡ vừa tức trong khi cái tên đó của tí má nó đặt chứ ai Khi không thấy cái đứa mình chơi từ nhỏ tới lớn, lại hùa với thằng quỷ quậy hoạn nhất lớp để ghẹo mình. Thằng tí tức anh ách. Vừa thấy phụ huynh thằng Khải, đứa có gia cảnh khá nhất lớp nó, vừa chở nó tới trường. Trong đầu thằng tí liền nảy ra một ý định trả thù con vi. Chuyến này, nó phải bắt con nhỏ khóc sức mướt một trận mới thôi. Thầy sự tình tan đạp chiếc xe đạp cũ tới trường. Mấy đứa nhỏ vừa thấy ông, Là đứng sững lại Gián giả kính cẩn chào gian cả sân trường Nói không phải phân biệt, Chứ có khi thầy hiệu trưởng Còn chưa được tụi nhỏ thưa hỏi cùng lúc Với một gián giả kính trọng như vậy Một phần là vì thầy hiệu trưởng ít khi tới trường Và một phần lý do cũng là vì thầy sự Đã ít nhiều dạy dỗ các lớp học trò Hay lớp nào có mấy đứa không chịu học Hay tình trạng chủ nhiệm lớp hiện tại không đủ sức dẫn dắt lớp Là ông lại được phân công chủ nhiệm lớp đó Mà lớp nào vô tay ông Cũng hầu hết đều trở nên ngoan ngoãn Học tập có kết quả tốt hơn góp phần nâng thành tích của trường So với mấy trường gần xa Thầy sự dắt chiếc xe dựng dưới tán cây bàn như mỗi ngày Cùng lúc Một chiếc xe máy khác chạy chậm chậm đến Rồi cũng đậu cạnh xe của ông Ông ngước lên Thì thấy một người hình như cũng là cô giáo Nhờ vào hai tà áo dài màu hồng phấn Ông chưa đeo kính Nên cứ thấy khuôn mặt ấy mờ mờ ảo ảo Cho đến khi cô cất tiếng Dạ em chào thầy Bữa qua mưa quá Thầy đi đường trơn lắm không thầy Thầy sự nghe giọng thì mới biết là ai à, Cô Thủy hả à, Xin lỗi cô Tôi không đeo kính nên nhìn cô không có rõ Ừ Đường cũng trơn đó chứ Nhưng đi dạy mấy đứa nhỏ Thì cũng phải tráng thua cô Thầy sự cười cười Rồi bước chậm chậm Vào hành lang trường Thủy cũng đi kế bên ông Chợt cô lạnh nhạt nói Đường trơn vậy Sao thầy chưa té nữa thầy Thầy sự quay ngoắt nhìn Thủy Cái cô này bữa nay nói chuyện Với ông sao ngủ quá Nhưng ông vẫn thẳng nhiên đáp Ờ Thì khúc nào trơn quá tôi xuống giác bộ Vậy thì sao mà té được Dù gì cũng gần sáu chục rồi Té ngày cái khúc tụi nhỏ đang đi Chắc quê chết luôn à <cười> Thầy sự kết thúc câu Bằng một giọng cười gượng Ông thấy cô giáo dạy môn tiếng Anh này Cứ làm sao mấy bữa nay đó Hay là do nhà cô có chuyện gì đó Nên tâm trạng không tốt Dù gì người ta cũng gọi ông một tiếng thầy Đó là thầy thì không chấp nhất mấy cái chuyện cỏn con này với người đáng tuổi con cháu của mình được. Nhưng ông không hay rằng, từ nãy tới giờ, ông đứng nói chuyện một mình. Và chỉ có mỗi mình ông đi vào hành lang của trường thôi. Cái khu thủy gì đó chưa hề có mặt. Chừng nửa tiếng sau, trường lớp cũng đã được dọn dẹp. Thầy thì lo dạy, trò thì lo học. Lâu lâu tiếng đọc bài tập thể của lớp nào đó gian lên, làm rộng ràng ngôi trường nhỏ. Lớp này nghe lớp kia đọc lớn quá, thì mấy đứa nó cũng hùa nhau róng cổ cho đọc lớn hơn. Và lớp 5B của thầy sự chủ nhiệm, lúc nào cũng là lớp có tiếng đọc bài áp đảo nhất trường. Bây giờ ở trong sớm, nhà ông Tám bữa nay chỉ có mở cái cửa sau, còn cửa trước thì vẫn đóng chặt. Ngay cả cửa sổ, ông cũng không mở. Cho nên trong nhà âm u, lạnh lẽo hơn bình thường. Đó, đó, đó tía. Nó, nó, nó, kìa tía. Đâu đâu. Mày chỉ cái gì mà toàn nọ nọ kia kia không à. Mù nội tao đập được nó đâu nè. Cái chỗ nào đâu, mày nói đàng hoàng coi. Cái bóng của Na lập lờ ngồi thu lưu trên bộ gián. Cô hết chỉ tay về hướng này. Lại la làng rồi nhảy dựng, Chỉ tay về hướng khác. Và lần này cô chỉ xuống dưới cái kẹt tủ thần Nó trốn dưới hốc tủ thợ tía Nghe Na nói xong Ông Tám cầm cái cây đi luôn xuống nhà sau ném đi Khi ông quay trở lên trên Thì mở tung hết các cửa ra Na liền trút xuống dưới cái bàn trà Nơi ông Tám chuẩn bị ngồi Cô nắm cái ống quần của ông Vừa kéo kéo vừa nói Ủa sao ông bắt nó nữa vậy N Nó chạy vô đó rồi kìa Thôi mệt quá Lát tao đi vòng vòng sớm Kiếm nhà nào có mèo con Bắt về nuôi Cho nó đuổi chuột là được cái gì Tự nhiên mới sang sớm Bắt ông già 60 tuổi lơm khâm chỉ bắt con chuột cho mày ha Riết cho không biết tao tía mày Hay mày má vợ tao nữa Tại con sợ con chuột chứ bụng Ông Tám dũi dò khiều na một cái Ông cúi mặt nói giọng súng Mày thiếu điều muốn thành quỷ luôn rồi chứ có con chuột mà cũng sợ nữa. Vậy đó mà đòi ở lại sớm bảo vệ bà con. Sợ gặp cái lúc nguy khốn mà mày gặp con chuột chắc mày bỏ sớm này chết lán hết quá. Tùy đang ngồi ngay dưới chân ông Tám, nhưng tiếng kêu con chuột cứ chích chích ở trong hốc tủ, làm cho Na phải liếc mắt mãi về phía đó. Mấy bữa nay cô không bị sai đi làm chuyện âm với hát bạch vô thường. Nên cứ lủi thủi trong nhà với ông Tám Ông Tám ở một mình Giống đã xem tiếng chuột Thay cho tiếng người đỡ buồn Nhưng mà cái cô con gái cưng này Lại nằn nặt bắt ông đuổi hết tụi nó đi Ông quần tụi nó mấy bữa nay Chỉ còn sót lại một con chuột con Mà bảy sao cũng không dính Lúc này Na đâu có biết Ở trong góc nhà Con chuột kia đang dương đôi mắt đỏ quạch Mà nhìn chầm chầm vào mình Tiếng trống trường đánh thùng thùng mấy tiếng. Tôi học trò tới giờ giải lao, thì liền túa ra khỏi lớp ngay. Thằng Tí thấy con vi khuất dạng, thì liền đi tới chỗ một đứa bạn tên là Khải. Cốt thằng nò nhỏ nhắn trắng trẻo, giống là công tử bột của một gia đình buôn bán ở ngoài lộ lớn. Nó là đứa có gia cảnh khá giả nhất lớp thằng Tí. Học chiếc sạc sở của nó là cái loại xịn. Áo quần lúc nào cũng thẳng thớm, thơm phức mùi nước xả giải. Ngay cả bánh kẹo cũng luôn có sẵn ở trong cặp Không cần bon chen ra ngoài như mấy đứa bạn khác Thì đủ biết thằng nọ được ba mẹ cưng chịu đến như thế nào Nhưng nó cũng là cái đứa dễ ăn hiếp nhất Vì tính tình yếu đuối Thế nên nó lúc nào cũng núp sau thằng Tý và con Vi Chờ được bảo vệ Do đó Khi hai đứa kia có chuyện cần Nhất là cần những món xa xỉ Là điều tìm tới thằng Khải Thằng Tý bước tới Khiều dai thằng Khải rồi nói đây cho ta mượn cái giết xóa xíu đi Thằng Khải không chần chừ Lấy cái giết xóa đưa ngay cho thằng Tí Nó cầm lấy Rồi hí hững đi về chỗ Lấy một tờ giấy ra Bóp cái giết xóa cho chảy Cái thứ chất lỏng trắng mút lên trên Được một lúc Nó đem trả cho thằng Khải cái giết xóa Rồi xếp hờ tờ giấy đó Đi ra ngoài Cái quầy bán bánh kẹo của tụi học trò luôn là nơi náo nhiệt nhất. Đứa nào khá giả thì ta hồ lựa. Đứa nào đi học mà má cho có 2-3 ngàn thì chỉ dám lựa những món rẻ rẻ thôi. Có đứa tóc vô, chen chút cả buổi. Cũng chỉ đi ra với bịch nước có giá 1.000 ngàn đồng. Con Vi là đứa ưa như vậy nhất. Không phải con nhỏ không có tiền, mà là nó hà tiện. Người ta không biết nó để dành tiền để làm cái gì nhưng nó cứ chắc mót từng đồng bạc lẻ như vậy đó. Chừng gần Tết hay vào đầu nghỉ hè, cô lệ với anh Tuấn đều phải há hốc miệng khi tiền tiết kiệm của nó đếm lúc nào cũng vượt quá con số 200.000. Con Vi đang tính đi về lớp thì thằng Tý sấn tới, kéo con nhỏ ngồi xuống bậc hành lang. "Ê, ngồi xuống đây tao nói cho nghe này nè. Nè nè, ngồi xuống đây đi." Thằng Tý vừa kéo con Vi ngồi Vừa trả cái tờ giấy xuống nền hành lang Con nhỏ vừa liếc qua Là biết có chuyện Nó cũng nhấp nhổm như sắp ngồi xuống Nhưng rồi nó lại luồn tay ra sao Cầm cái tờ giấy Mà úp vô mông thằng tí Thằng nọ né không kịp Vừa dở tờ giấy ra Thì cái quần đã trắng tươi một mảng Cái miệng thằng tí miếu muốn đụng xuống tới cầm Nó nghĩ nếu mà dắt cái quần này về nhà Chỉ bằng nó bỏ xứ đi luôn cho lạ Chứ để má nó thấy bả lôi ra đập cho một trận Rồi đuổi đi cũng vậy ha Xê cũng hại tao hả mày Còn non lắm tí ơi Vì nhảy chân sáo đi về lớp Trong bụng hả hê vô cùng Nó lo chạy nhảy một hồi Thì dấp ngay cái rễ cây bàn Té chọng gió ngay giữa sân trường Cái quần bị ma sát Trách ngay một miếng trên đầu gối Thằng tí khoái chí Đứng chỉ trỏ cái bộ dạng của con Vi Rồi cười nắc nẻ <cười> Trời giúp tao rồi bê ơi Bỏ cái tật nhảy chân sáu nghe mày Vậy là chuyến này đi học vậy Không có đứa này ăn đòn Để đứa kia đứng ở ngoài ngó vô cười quê nữa Mà cả hai đứa đều bị đánh Giây phút hả hê qua đi Dù gì tụi nó cũng đường đường là anh chị lớn của trường Bình thường đi đến đâu Thì tiếng chào thưa gian động Vậy mà hôm nay Một đứa dính một cái bệt trắng bóc ở quần Không biết làm sao tẩy ra Còn một đứa thì té đập mắt Thật mất hình tượng quá mà Chợt ở căn phòng cuối trường Vang lên một tiếng hét kinh hãi, Mấy đứa học trò liền hóng chuyện chạy đến Thầy cô cũng cố sức giải tán tụi nhỏ Nhưng không được bao lâu Chúng lại súng xích thành một dòng trước căn phòng đó Đó là một gian phòng học bị bỏ không Bình thường nơi đó là nơi chứa những vật dụng không dùng nữa Cho nên nhìn khá là bề bụng. Thầy sợi cũng đến đó xem Vừa thấy ông là tụi nhỏ nhao nhao lên Chỉ vô trong góc phòng có con chuột bự lắm Ông nhìn vô thì cũng nghe được tiếng chuột kêu chích chích Chợt có tiếng cô thủy sát bên tay ông Thầy Vô đó coi sao đi thầy Tiếng nói của cô ta nghe lạnh cả sóng lưng Thầy sợ bước thẳng vô Dùng một khúc cây khiều khiều vô góc phòng Nơi có mấy thứ vật dụng chất thành đóng ở đó Tiếng chuột kêu chích chích ngày càng rõ ràng Và khi khúc cây vừa đẩy mấy cái thứ linh tinh đó qua một bên Thì một con chuột to gần cái bắp chân người lớn lộ ra Ở ngoài, ai nhìn thấy cũng la trời Vì chưa bao giờ họ thấy một con chuột nào bự như vậy Thầy sự giật mình lùi ra ngoài Con chuột này dường như không hề sợ con người Nó vừa thấy ông lâm lâm khúc cây Thì liền co người kêu lên mấy tiếng như hung hăng đe dọa. Thầy sự không ngần ngại bung cúc cây đánh thẳng vào đầu con chuột to tướng đó. Nó cũng nhảy dịp với ông, tạo thành một cảnh tượng chưa từng có. Giật giả một lúc, ông cũng dán được một đoạn trí tử vô đầu con chuột, nhờ có sự giúp sức của mấy thầy cô khác. Thầy sự bước ra khỏi căn phòng ấy như một người hùng trong mắt tụi học trò. Mấy cô bên ngoài vừa lo lắng, vừa thêm phần kính trọng. Quý mến thầy Nhưng trước tất cả sự lo lắng Ông vẫn cố cười với mọi người Dù bàn tay của ông đang đau rát lên Nhìn vào đó Thầy thấy những vết cào đến trướng máu của con chuột khi này để lại Trên đường về lớp Thầy sự như nhớ ra gì đó Ông quay người nhìn về phía đám học trò và thầy cô đang về lớp khác Ông sật nhớ ra hôm nay đâu có lớp nào có tiết tiếng Anh vậy tại sao cô thủy lại tới trường vào ngày này trường nhỏ ít lớp cũng ít trò nên thời khóa biểu thầy luôn nắm trong tay bữa nay toàn trường đâu có lớp nào có môn tiếng anh đâu ta sao cô thủy lại đến trường chứ thầy đưa mắt nhìn về cuối giải hành lang có một thầy giáo đang nắm đuôi con chuột đem đi chung thầy bất giác nhíu mày tự nhiên có cảm giác bất an đến lạ thường Bàn đêm lại trùm xuống cái xóm nhỏ. thầy sự vừa chấm bài xong thì lại đi ra ngoài nằm trên cái võng ngoài hàng ba. Không quên bật tivi lên để như có tiếng người trong ngôi nhà vắng lặng. Dưới ánh sáng từ cái đèn trong nhà hát ra tấm ảnh cũ trên tay như khiến cho ông lạc vào miệng ký ức xa xăm nào đó. Nó đã có đôi ba dách ố của thời gian mấy mươi năm. Trong đó có một người con trai bộ dáng thư sinh. Đứng cạnh một cô gái nhỏ nhắn Nhưng tiếc là vết ố lại nằm Ở ngay gương mặt của cô gái kia Nên không nhìn rõ được dung nhan. Có điều Cái dung nhan ấy Thầy sự chẳng bao giờ quên được Quyên ơi Giờ này Em sống sao rồi Tâm tình của ông Như một lời than thở giữa đêm đen Lũ bù tọt Chàng hiu Nép mình ngoài mé kinh cũng kêu lên những tiếng não ruột trước mắt ông Dưới bóng cây bằng lăn cứ như đang hiện rõ ra một hình ảnh thân thương ngày nào khi đó cách vợ dây trai không xa Có một cây bằng lăng Đang độ nở tím một trời qua Bên dưới một người con gái Đang e thẹn Nhận lấy tấm hình Từ trên tay chàng trai đối diện Chàng trai kẻ vuốt lọn tóc Lòa xòa bên má của cô gái ra sau Rồi nhẹ nhàng nói Anh tặng cho em tấm hình này Phía sau có chữ viết của anh đó Có nhớ anh thì lấy ra coi Chuyện này anh về quê Hứa chắc là mùa bằng lăng tới Sẽ cưới em về làm vợ Cô gái khẽ quay mặt đi, ngượng ngùng không nói gì. Con hẻm nhỏ vắng vẻ, từng đợt gió lướt qua làm cho người ta nao núng. Bóng người con trai đứng như sắp quà vào thân người con gái ấy. Một đó qua bằng lăng rơi xuống, như che đi khoảnh khắc ngọt ngào nơi đầu môi của người thương kẻ mến. Lời của cô gái khẽ đến mức quà tan vào trong hư không. Dạ, em sẽ chờ anh mà. Bất tình linh Mây đen kéo từng chập văn kính nền trời Những lần sắm nổ trên Như đánh thức người mộng mị Trong căn nhà đơn sơ Nép sau một thân cây bằng lăng Có một người đàn bà Vừa bật tỉnh bên bàn trà Sao hội sắm lớn Bà Quyên bật người dậy Thầm nghe bên má có cái gì ương ướt, ướt Vừa đưa tay quệt xuống Một giọt nước mắt chương Trên đầu ngón tay đen đúa Vì giải dầu nắng mưa Bà kẻ cười, rồi nhìn qua cái bàn dông có di ảnh của một người con gái. Bà đi đến, trúc một cây nhang thắp lên. Rồi ánh mắt bà lại ngóng nhìn ra nơi xa, như đang mong người nào đó ở nơi xa biết được tâm sự của bà. Tôi chờ ông, chờ đến tóc bạc, chờ đến lúc tất cả của tôi đều không còn. Vậy mà ông vẫn cứ mất biệt. Phía sau bóng lưng gầy gò đã trải qua nhiều mất mát đó. Cái bàn dông với bức di ảnh người con gái chợt bùng lên một mồi lửa làm cho cả bác nhang phát cháy Khối từ đó tạo thành một cái bóng lờ mờ đứng cạnh bàn. Hình ảnh một người con gái hiện ra rõ ràng. Trong khối hương mờ ảo, gương mặt cô gái như đâm chiêu nhìn bóng lưng của má mình. Má chờ con nha má. Người đàn ông đó sẽ phải trả giá vì đã làm khổ má con mình. Chắc chắn phải như vậy rồi. Má! Trời chiều hát nắng vàng giọt lên khắp nơi. Mấy anh mấy chú vừa làm xong việc đồng nương, Thì lại lơm khơm tai sản đi đào hang chuột Đang vào lúc lúa chính hoàng bông Cũng tức là thời điểm lũ chuột đồng hoành hành tận nhất Cái gì chứ người nông dân sơ sảy một cái thôi Là một cụm lúa trở thành nguồn thức ăn nuôi mấy con chuột béo mấp chứ chẳng chơi Bởi vậy mà chiều chiều Khi rỗi rãi công chuyện Người ta lại đi kiếm mấy cái hang chuột nằm cặp mé bờ đất Và tai săn lùng không kém cạnh mấy anh mấy chú Là con giận con mực ở trong nhà Tôi nó hửi hửi, cào cào Rồi chạy nhảy lăng quăng một chút Là người ta biết cái hang này có chuột hay không Ô, ông nội mẹ ơi Cái con chuột muốn bạn bắp tay tôi luôn vậy trận Giới đoạn bờ bao gió lỏng mát rượi, Hai tiếng con chú Ba Giang cũng đang đi bắt chuột Thằng Hải đi kế tía nó Ngạc nhiên khi thấy con chuột kia to hơn bình thường Con chuột với màu lông xám cho bóng mượt bị chú ba nắm đuôi kêu lên từng tràn chích chích dữ tận. Nó cong người chồm tới như muốn cắn vào tay chú. Chú ba đâu thể để nó lộng hành được. Bèn nhét nó vô cái lòng kẽm cùng với tụi chuột lúc nãy. Chú tình tang đi với mấy ông anh khác để khoe chiến lợi phẩm của mình. Ai nhìn con chuột chú mới bắt cũng la trời. Trời ơi! Cái chào bà Giang này sát chuột kia đấy. Có bí kiếp gì hông chỉ tụi này chứ coi Chứ tụi nó phá quá trời mẹ ơi Cái giường chừa của tao tối nào cũng nghe rụng lịch bịch Mà tao thấy đứt ruột đứt gan à <cười> Có bí kiếp gì đâu Tại hên thôi mấy trời Ờ mà để tôi gửi mấy con qua lòng của anh được không Lát anh đem vô mượn chị nhà chỉ mận luôn Để tôi lấy cái lòng của tôi Nhốt cái con bự này Cho thằng Hải nó đem qua biếu ông Tám của nó Ờ, bỏ đại vô đây nè Mà con chuột bự dữ thần à. Từ nãy tới giờ, mọi người vẫn chưa thôi tắm tắt khen con chuột của chú ba vừa bắt được. Chú thì cứ cười cười, mà thò tay bắt từng con, bỏ qua cái lòng của ông hàng sớm. Đang bắt được gần hết, thì chú ba nghe đau ở tai một cái. Chú nhìn xuống, thì thấy con chuột to tướng kia vừa cắn vô tai chú. Chú vẫy tay mạnh một cái cho con chuột nhả ra. Thằng Hải thấy tai tí mình chảy máu thì lo lắng hỏi: "Ê, chết mẹ, tí tí bị nó cắn hả tí?" Mấy anh mấy chú gần đó nghe thấy cũng lên tiếng. "Ê, con đi khám rồi chích ngừa đi nghe mày." Thấy nó dậy thôi chứ cũng độc trong đó. "Hồi trời ơi có gì đâu. tôi bị cái cành lọng nó cọ đứt tay. Chứ con chuột mập lù này nãy giờ nó nằm im ru mà. Bò tới bò lui muốn không nổi, chứ nói gì mà tới cắn tụi." "Này Hải, con đem qua cho ông 8 đi." Nói là tía bắt được cái con này bự nhìn ngon quá Để ông Tám ăn lấy thảo Thằng Hải vẫn còn quan tâm Cái vết thương đang chảy máu trên tay tía nó Nó nghi hoặc Tía mình nói dối Nhưng rồi nó cũng lẹ làng sách Cái lòng chạy dụ ra lỗ đất Truồng đồng sau lưng nó Trải đều một màu vàng với ánh tà dương Hải qua tới nhà ông Tám Thì thấy ông đang lui cui Ở cái bàn trà bên hàng ba Ông sắp lên bàn một mớ giấy, vàng có đỏ có. Cái bên dường như ông để một cái nghiên mực tàu như của mấy ông thầy đồ giết liễn ngày Tết. Thằng Hải nó muốn vô, nhưng sợ ông Tám đang làm công chuyện, nên cứ đứng sân sẵn bên ngoài ngõ. Ông Tám ngước lên, thấy thằng Hải thì gọi. <cười> à, vô nhà đi mày. Tao đang chơi nhà chồi, chứ cô làm bộ phép gì đâu mà sợ không dám vô hãy nghe vậy liền chạy ù vô. Từ cái đợt nó trở lại sống đàng hoàng, không tụ tập chơi bời, xưng anh xưng chị nữa, thì nó được lòng bà con lắm. Lòng nó nghĩ thầm, nhờ có cô Na con ông Tám, nên lần đó nó nhận ra cái sai của mình mà sửa. Thành thử trai với nhà nó, thì ông Tám với cô Na cứ như một đại ân nhân, cứu vớt cuộc đời thằng con trai nhà họ. Thằng Hải chạy đến cái bàn của ông Tám, Rồi chợt bước lùi lại Nó biết mấy cái tờ giấy này Ông Tám hay dùng để dễ bùa Mà với nó Dù đã mười mấy tuổi Thì bùa chú ma quỷ Vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ Thấy biểu cảm của nó Ông Tám cười, <cười> Mới bài ra thôi hả Chưa có giết đâu Bà sách cái gì trong lòng vậy con ờ, Dạ Thì tía con mới bắt được con chuột bự tổ chẳng nè Tía còn nói đem qua cho ông Tám ăn lấy thảo ờ, trời, ơi, bự dữ à, Thôi để nó dưới đó đi. lá công tám coi nó sau. Ủa, sao ông tám không làm thịt ăn mà mà mà coi gì? Ờ, thì coi coi nó thấy cưng không? Nếu nó thấy cưng thì tao đuổi cô nà của bầy đi sư khác để mà tao nuôi nó. Chứ mấy bữa rày nó hành tao với mấy con chuột trong nhà, thiệt mà hết sức cả. Thằng Hải len lén cười, rồi thưa ông Tám ra về. Thấy nó đi xa rồi, ông mới xếp lại mớ giấy bùa trên bàn để đi tới cái lòng chuột. Con chuột vừa thấy ông bước tới thì nhảy nhào, bộ dạng hung hăng lắm. Nhưng ông Tám chỉ cười, trời nội. <cười> mới gặp mà làm gì căng quá vậy mày. Nói xong, ông xách cái lồng đi thẳng ra sau giường. Ông nhìn hai con mắt đỏ lờm của nó thì thặt lưỡi. Thầm nói không biết thứ quỷ này từ đâu ra. Rồi ông rút trơm chất quanh nó, bật một mồi lửa. Con chuột bị đốt tươi, nên nó vừa giải vừa ré lên, nghe thảm vô cùng. Nhưng ông Tám thì hoàn toàn không để mắt tới. Thầy sự đi dạ về, mới dắt xe vô tới cửa, thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Dạ. Thầy mới về hả thầy? Thầy sự quay ra thì thấy cô Thủy. Cô nọ vẫn mặc cái áo dài màu hồng phấn như ông thường thấy mấy bữa nay. cô đi đâu ngang đây sao? Đã, vô nhà uống miếng nước cho khỏe đi rồi vậy. Dạ, dạ em xin phép thầy. Thủy chạy xe vô sân nhà ông. Trong khi nhìn ông lui cui mở cửa, cô ngước lên cây bằng lăng chưa vào mùa bông. Thầy sự là đơn ông, ở một mình, nhưng mà sân vườn gốc cây đều sạch sẽ. Ngay đến cỏ cũng không để một cao quá ngón tay, thì đủ biết ông chăm chút cho nơi ở của mình như thế nào. Ngồi đi cô, chờ tôi một chút. Thầy sự mở cửa rồi mời Thủy vô nhà. Căn nhà tường nhỏ, vừa đủ cho một phòng khách. Bên trong chắc cũng chỉ là một phòng ngủ và căn bếp nhỏ sau nhà. Nhìn mãi Thủy mới để ý cô không thấy vợ thầy đâu, ý là cô cũng có nghe nói thầy ở đây có một mình, cô tưởng đâu vợ thầy mất rồi. cái vậy mà nhìn quanh thì lại không thấy tủ thờ, không có ảnh của người đàn bà nào hết. thầy sống một mình thôi hả? thầy tự đưa ly trà đá mát lạnh cho thủy. ờ, con mình tôi thôi. tôi tưởng trường mình ai cũng biết hoàn cảnh của tôi chứ. à, à ý em là. À, vợ thầy đã mất Hay, hay là à, xin, xin lỗi thầy Em lại hỏi mấy cái chuyện vậy hồi có gì đâu Tôi đúng ra cũng có vợ đó Nhưng mà cái cuộc đời này Nó nghiệt ngã quá Cho nên um... Chợt gió thóc mạnh vào cánh cửa Khiến cho nó đập cành cạch vào vách nhà Nó đóng sập lại Ngăn mọi ánh nắng từ bên ngoài lọt vô Căn nhà của thầy sự chật lạnh lẽo đến lạ Lời nói của thầy lúc nãy bị gió ngắt ngang Nay được thủy tiếp lời Bằng một chất giọng cũng lạnh dần đi Nên là Thầy bỏ người đàn bà đáng thương kia Thầy trốn tới cái xứ hẻo lánh này Để chối bỏ lời thầy hứa Và trách nhiệm của mình với cái thai của bà ấy Phải không thầy? Thầy sự nhăn trắng Đưa ánh mắt ngờ giật nhìn Thủy Lời cô vừa nói Như một mũi kim nhọn Khiều dầu dích thương lòng Ngỡ như đã chìm vào quên lãng Ông nhẫm người nhìn khuôn mặt của Thủy Bất giác sóng lưng như có giọt mồ hôi lạnh Chạy dọc xuống tắt lưng Thầy chợt ngớ người ra Mặt mày nghe nóng trang Như ngồi bên bếp lửa Cô Thủy chết rồi mà từ hồi một tháng trước bữa đó ông hơi mệt nên không có đến dự tang nhưng không hiểu sao mấy bữa nay với sự mụ mị kỳ lạ nào đó ông lại không nhớ ra thủy không còn sống trên cõi đời này lúc này thủy gần như không còn cố giữ hình hài như lúc còn sống cho thầy sự thấy nữa lớp áo ngoài bỗng dưng rơi tuột xuống từng mảnh như bị loài động vật nào đó cắn xé đến nham nhở Thủy từ từ đứng lên Cùng với mọi cử động của cô ta Các người bắt đầu chuyển thành một màu xám đen Bốc mùi hôi thối Và trong từng thớ thịt Đoạn xương của Thủy Như đang có thứ gì đó lúc nhúc muốn bò ra ngoài Thế rồi xoạt một tiếng Cơ thể của Thủy như bị thứ gì đó Ở bên trong xé toạt ra Vương vải những mảng thịt bầy nhầy, Đen ngồm dưới nền nhà Những thứ lúc nhúc trong cơ thể cô Chính là những con chuột Chúng to có Nhỏ có Mắt con nào con nấy đều đỏ quạch Tiếng kêu cùng với tiếng trích của chúng Đều rất là hung hẳn Thủy cứ đứng sẵn ở đó Cười lên khành khạch Càng cười lớn Thì tiếng trích nổ khí của lũ chuột bò lệnh ngẩn dưới sàn nhà cũng càng lớn theo Thầy sự như sắp ngất đi Trước cảnh tượng hải hùng này Ông rung giọng hỏi Cô, cô, cô, là Tôi là con của người đàn bà Mà ông đã ruộng bỏ Là đứa con chưa một ngày Được gọi tiếng cha Nhưng bây giờ Tôi không cần những lời đó nữa Tôi muốn ông sống không bằng chết Thì mới làm nguôi đi sự tủi nhục của má tôi bấy lâu nay Ông tới số rồi Tới xấu rồi Thầy sự tét quỷ xuống sàn nhà Tai ông lùng bùng không nghe rõ Những gì Thủy nói nè Ông từ lâu đã chuẩn bị tinh thần Cho chuyện mình thất hứa với mẹ con họ Nhưng ông không ngờ Điều đó lại xảy đến Theo cái cách kinh khủng như thế này Thế rồi vì quá sức chịu đựng Mà thầy sự cũng ngất đi Nhưng chỉ chờ có vậy Thủy liền xua lũ chuột bò lên người ông. Tiếng chúng kêu chích chích cùng với cái thân thể đen bóng khiến cho ai nhìn cũng phải rùng mình kinh hãi. Bỗng dưng một bóng trắng từ đâu thò ta vô nhà lôi dòng hồng thủy ra ngoài. Ở bên trong một thằng nhỏ chừng 3 tuổi da dẻ đỏ lợm hai mắt đen thui xuất hiện. Nó bò xuống rồi bắt trước tiếng mèo kêu. Lũ chuột ngước lên Như vì tiếng kêu đó mà kinh hãi Dựng hết cả lông Co người bỏ chạy đi Ngay lập tức quỷ ảnh của đứa nhỏ quá thành một con mèo Có bộ lông đỏ Hai mắt tỏa ra hắc khí đen ngồm Bồ tới sâu xé những con chuột Chỉ trong thoáng chốc Lũ lông xám đuôi dài kia Đã nằm gọn trong miệng của con mèo Đúng à Xong chưa Cha phụ má nè Tiếng gọi của Na ở ngoài hành lang dẻo tàng luôn ở trong này. Nó vừa nghe thì liền co người, sù lông phóng ra phía cửa. Cửa đang đóng nhưng nó lướt qua như không và lập tức vồ lấy cái khuôn mặt đang bị mấy con chuột bò lên khắp trên đó. Có hơi mèo, lũ chuột nhanh chóng tản ra, lùi hết về phía quỷ nữ kia. Nhưng ảnh của thủy rủ rượi, đứng cười khanh khách. <cười> đâu phải tồn tại lâu hơn tao là hay đâu ha. Nà biết câu đó nói ai, cô liền không chần chừ mà cầm lược trải một đường xuống. Tóc của cô như nước chảy tràn, bài lất vất, chồng quấn lấy cái thân ảnh kia Thằng đôn vẫn giữ hình dạng của một con mèo ngồi trên vai cô, khiến cho lũ chuột tuyệt đối không dám bò đến. Nà tức cắt áp khuôn mặt của mình vào sát khuôn mặt thủy. Hai tay cô bấu chặt vào từng mảng da thịt đen ngòm như đang phân quỷ đó. Cô nghiến răng nói. Cho mày nói lại đó Tao sao hả? Thủy cũng đành ánh mắt Như chẳng chịu khuất phục trước quỷ ảnh đầy áp khí của Na Na trợn mắt lên rồi nói Nói cho mày biết Sớm cự này còn có tao Thì mày đừng hồng hại được ai Chứ đừng nói là đụng đến thầy của tụi tao Có chuyện gì thì tìm cách nối năng cho đàng hoàng Còn không hả? vừa nói Na vừa dặn những khớp xương của Thủy Cô còn kéo từng mảng da thịt ra Khiến cho Thủy đau đớn la hét từng chập Ngoài trời Sắm trền đi đùng Na tiếp lời Còn không Thì chỉ một cái xoay tay của tao thôi Mày cũng tan hồn đó Nói xong Na ném phăn quỷ ảnh kia ra ngoài Từng đợt xét như dò dẫm Tìm những khoáng hồn lộng hành Để mà đánh súng Khiến cho Thủy không thể nấn ná lâu ở đây. Cô ta dội biến mất đi. Na đứng sững trước cánh cửa, cứ đóng cứ mở theo từng đợt gió thốc. Nhân ảnh của cô với bộ bà ba trắng, mái tóc bay lất vất trong nền không gian âm u. Hình ảnh đó lại thêm có con mèo lông đỏ ngồi trên vai Thật tạo ra một cảnh tượng như nữ hiệp trừ gian, mang bình yên lại cho cái xóm nhỏ. Trời vừa lập đợp chơi những hộp mưa đầu tiên, Thì Na cũng trùng mình một cái Cô cúi xuống xoa tai xoa chân sang sạc Rồi lướt trở vô nhà của thầy Tặng đuôn lúc này cũng phóng xuống khỏi dai Na Quá thành hình hại một đứa nhỏ tay còn cầm một con chuột kêu chích chích Na quay qua nạt Trời đất ơi, mày muốn má xỉu hay gì? Bỏ nó đi, gớm quá trời ừ, Thấy cưng mà má Cưng ông già mày đó Còn cầm nó nữa, má đổ mày xuống dưới Thằng nhỏ nghe vậy, liền dòng tay ra sau, đứng tầng ngần chờ Na vô nhà trước. Nó thì đứng đó, vút vút bộ lông của con chuột đang nửa sống nửa chết mấy cái, rồi nhét luôn vô miệng. Nó ngậm đó, độn hai cái má phòng lên. Tiếng con chuột nhỏ kêu chinh chích bên trong. Thằng luôn đi vô nhà, thấy Na đang cố gọi thầy sự tỉnh lại. Thầy ơi, con đuổi nó đi rồi thầy ơi, thầy. Nà lây quay một lúc Thầy sự vẫn không tỉnh được Chợt cô thấy tay của thầy có mấy vết thương đang sưng to tím bầm Trông rất đáng sợ Cô đắng đo một lúc Đành nhờ thằng Đuông về nhà gọi tiếc của cô qua đây Thằng nhỏ dạ một tiếng Trong khi đó nó quên rằng Con chuột nó còn ngầm ở trong miệng Thành thử ra con chuột Chấp cơ hội sống Liền nhảy ra ngoài Nà vì vậy mà quảng hồn nhảy lên bàn lên ghế tránh con chuột đi Thằng luôn vừa bầm miệng cười, vừa đuổi theo chụp con mồi nhét lại vô miệng. Xong xuôi nó mới lướt ra ngoài, lau nhanh về nhà ông Tám. Trong một con hẻm vắng, dưới mái hiền của một bãi thu mua dây chai. Có một người con trai vừa tấp vào đó trú mưa. Chiếc áo sơ mi của người đó ướt sủng nên có phần trung linh. Ở bên trong, tiếng cười nói của mấy người ngồi phân loại các thứ phế liệu cũng ngơi đi đôi chút vì bắt gặp hình ảnh của người con trai kia. Một người đàn bà trung niên khuyết tay cô gái ngồi bên cạnh mình. Kìa, thầy tới kìa mày. Đi ra cho thầy thấy mặt đi. Không thôi thầy đi dạy mà thầy đọc chữ toàn ra tên mày không đó. Mấy người ở đó cười rận, riêng người con gái thì e thẹn, ngó quanh quắc một chút, rồi cũng chạy ra ngoài mái hiên. Cô gái ấy khúng nấm như muốn chào người thanh niên, nhưng người kia ngăn lại. <cười> em làm gì vậy? Đừng có coi anh là thầy nữa chứ. Nè, ngồi xuống đây đi. Ngoài trời mưa lâm râm, mấy bóng cây bằng lăng bị gió giật, gần như trụi hết những đóa hoa tím vừa nở buổi sáng nay chúng ướt sũng, bài lướt tước trong hơi gió, rồi dính bết với những dũng nước động. Một con hẻm trải tím màu bằng lăng. Người con trai kia lại lấy ra một tờ giấy đưa cho cô gái. Anh thấy cô nàng ngồi cạnh mình, như đang nhăn nhó. Cô trung trung đầu ngón tay bị bám đen bởi bụi đất và những thứ dơ bẩn, đang đồ theo những nét chữ viết mẫu. Người thanh niên ấy đưa cho cô một cây viết chì. Anh cho em nè, em bỏ cái giết đó đi, nó cục ngủng rồi sao cầm được nữa. Thấy cô gái lây quề dưới cây giết chị đã chỉ còn bằng hai đốt ngón tay. Anh giật lấy nó, đưa cho cô một cây giết mới. Cô lẩm nhẩm đọc theo giọng của người con trai và cần mẫn giết theo từng nét được người bên cạnh cầm tay. Nhìn những giọt mồ hôi của cô gái tuôn xuống bên má, anh kéo tài lao đi giúp cho cô. Đối với người từ nhỏ đến lớn chỉ biết cầm viết cầm phấn như anh thì mấy con chữ này chẳng là gì. Nhưng với cô đó lại là một sự nghiệp to lớn lắm. Từng nét chữ thậm chí còn nặng nề hơn mấy bao dê chai mà cô phải chở chúng về dựa này. Cố gắng viết từng chữ nắng nót vậy mà nó còn cực hơn cả việc cô ngồi hàng giờ phân loại mới dê chai mua vậy. Nhưng có cực mấy cô cũng chịu vì nếu không học được chữ Làm sao cô có thể đọc được thư tự mà người yêu cô gửi đến? Hơn thế nữa, cái mặt cả thân phận càng làm cô xa cách với người yêu của mình hơn. Có mấy lần thấy người mình yêu áo quần tương tất đi xe đạp đến trường. Ai gặp cũng đều kính cẩn chào thưa một tiếng thầy. Những lúc ấy, cô chỉ đành kéo nón lá che đi một bên mặt. Khẽ khàng liếc nhìn người mình yêu ở bên kia đường. Và cô lờ mờ thấy khoảng cách của mình với anh ấy y như hai người đang đi ngược hướng ở hai bên đường này. Cô quyết phải học được chữ. Ít nhất, cô cũng phải mò mẫm ghép chữ thành câu để viết được tên người mình yêu, đọc được thư của anh ấy gửi. Và còn một chút thơ mộng bình thường mà ngỡ như xa xôi. Đó là cô còn muốn viết lời yêu thương dành cho người ấy. Mưa lắc rắc theo mái hiền trời xuống, rồi vỡ tra như những đóa qua trong suốt. Cô chợt có chút ấn lạnh. Cái cảm giác đó như tỏa ra từ người ngồi cạnh mình. Cô quay qua, thì giật bắn người. Khi thấy người thanh niên kia đã ngã gục bên gốc cây bằng lăng, mưa như xối xuống người anh ta. Đức da người đó từ từ trở nên tím tái. Nhìn xuống tay, cô thấy rõ mấy cái vết cào sưng tím đang nổi lên một thứ gì đó. Như đàn bò lúc nhúc ở bên trong Chợt bàn tay anh ta căng bóng Rồi vỡ ra Một thứ chất dịch nhợn đen ngồm Chảy lan xuống theo dòng nước mưa Từ chỗ vết thương đó Mấy con chuột con không biết bằng cách nào Mà lại chui rút vào trong da thịt Chúng như được thoát ra Thì lại bò ra khắp người anh ta Chúng cứ kêu lên chích chích Rồi nhủi vào gặm nhắm da thịt người con trai Cứ như một thứ mồi béo bở Cánh tượng kinh hãi đó Khiến cho cô gái hét lớn Thần kinh co trúc Cô bật người dậy Ông sự Bà Quyên vùng người bật dậy Giữa bãi thu mua dây chai Một người gần đó Bỏ công việc đang làm đi tới hội thăm chị sao vậy Mơ thấy cái gì ghê lắm hả Bà Quyên vụi vụi mắt Nhìn kỹ ra ngoài trời Chỗ này không có bóng cây bằng lăng Cũng không có người thanh niên nào đứng Hay ngã gục một bên Bà chỉ lắc đầu trả lời Những gì người kia hỏi Lúc nãy khi không đang làm Bà thấy hơi say sẩm Xin ngồi nghỉ một lúc Khi mưa vừa trúc Bà đã đi vào mộng Và thấy lại người xưa Nhưng giấc mơ này khi tỉnh lại Cùng với những gì loáng thoáng Thấy được hình hài kỳ dị kia Lòng bà chật dâng lên một mối lo lắng lạ kỳ. Vừa quay vào việc, tâm tư của bà Quyên lại trôi về đâu đâu. Trong vô thức, đầu óc bà cứ lẫm nhẫm tên người ta trong cơn lo lắng. Ông Sự, giờ này ông sao rồi? Bên nhà thầy Sự, hai hàng lông mại ông Tám cứ nhíu chặt. Nà đứng lờ mờ một bên, thấy tía trầm ngâm thì hỏi. Sao rồi tía Tía chữa được cho thầy không Ông Tám đi đi lại lại Quanh phòng của thầy Được một lúc Ông lại ngồi xuống Rồi kéo tay thầy ra xem Nhưng lần này Ông không nhìn ở vết thương ấy nữa Mà nhìn vô mấy cái đường chỉ tay kia Khẽ đồ theo đường sinh mệnh Ông Tám chợt thở dài thường thật Chữa được chứ Nhưng mà Ông đưa ánh mắt luyến tiết nhìn lên na Cô như cảm nhận được gì đó Rồi nhìn xuống gương mặt đang mất dần sinh khí của thầy Nhìn những giọt mồ hôi lạnh chảy vào những nếp nhăn trên gương mặt của ông Lòng na cuộn lên thứ gì đó Rồi lại trời tẩm xuống nơi nào sâu hóng Cô đi đến khẽ chạm vào người ông Vừa cảm nhận được một làn hơi lạnh từ người thầy tỏa ra Khóe mắt của cô cũng rịnh ra đôi giọng quỷ lệ một buổi chiều nọ, thằng Hải vừa lôi vừa kéo ông Tám chạy xiết về nhà mình. Chú ba mấy bữa nay nhức mình nhức mẩy, nhất là ở cánh tay có vết cắn của con chuột lần đó. Hồi đầu chú cũng đi lên trạm xá khám, nhưng qua mấy ngày vẫn không khỏi. Bây giờ chú nằm sốt ly bì, người cứ giật giật lên ghê lắm. Ông Tám theo thằng Hải vô tới nhà, thì lập tức xem vết thương trên tay cho chú ba dăn. Xem xong ông đánh vô đầu thằng Hải Tiện thể chú ba còn tỉnh Ông rầy luôn cả chúng. Tía con tụi mày ẩu quá trời quá đất đi Cái vết cắn như vậy Là của chuột ăn thịt người chết đó Nó độc không có thua gì rắn đâu Thật tình này Bây giờ vợ thằng ba với thằng Hải Nghe tao dặn nè Lát nữa tao kê mấy vị thuốc nam Còn vợ thì đi kiếm quanh sớm coi có hồng Rồi đem về giả nát đắp cho chồng bậy. Còn thằng con đó, mày lẻ cái giò đi lên đầu sớm dưới. Nói là từ rày không có ai được ăn thịt chuột nữa. Đặc biệt là mấy cái con mà con mắt nó có màu đỏ. Bắt được là phải giết liền, hoặc là đốt bỏ liền. Nhớ nói cái này là ông tám dặn đó. Đứa nào ba gai cãi cãi, thì mày giết giấy ghi tên hết lại cho tao. Tối tao kêu gì na của mày qua cạo đầu tụi nó. Đi đi Nó nhanh chóng co dò chạy đi ngay Ông tám coi ngó vết thương cho chú ba Rồi bắt đầu trị thương cho chú Ông cũng làm y như đã từng trị cho thầy sự Ông dặn thím ba đi hái thuốc Để giả đắp lên Còn ông thì dùng kim bạc hư lửa Rạch vết thương nặng máu độc ra Phần máu độc nặng ra không hết Thì ông cho chú ba uống một loại nước đặc biệt nào đó của ông Chừng một lát sau chú ối hết máu đen ra. Cũng phải đến gần nửa chén máu. Ông Tám ở lại nhà chú ba đến khi chú tỉnh táo. Có thể ngồi dậy được thì mới ra dậy. Bước chân của ông như bộn bề trong mối lo trên con đường quen thuộc. Tin tức thầy sự ngã bệnh nhanh chóng được lan đi. Tôi học trò đi học vậy là cứ tấp vô nhà ông để thăm. Còn riêng phần người lớn thì đêm ngày sốt sắn lo thang thuốc nấu nướng tẩm bổ cho ông. Ông ở đây có một mình, nên khi nghe ông bệnh, dù nhà ai đang có công chuyện đăng đăng đi đi, cũng đều cố dành thời gian lo cho ông để trọn cái tình làng nghĩa sớm. Như trưa nay cũng vậy, Lệ vừa dở cái cảm ơn ra. Bữa nay cô nấu cháo lương cho thầy mình. Nhìn phần cháo còn ấm, ngay cả thịt lương cũng được Lệ dẻ sẵn ra. Thầy ái ngại nhìn cô học trò cũ. Nhà đã nhiều công chuyện Thì mới sanh thằng nhỏ nữa Như vậy mà còn tránh ngồi dẻ thịt ra cho thầy nữa Hắn Dạ Em với má ngồi dẻ cho thầy á Thầy ăn đi cho nóng thầy Còn vì tất nhiên cũng không thể nào ở nhà Nên cũng đội đi theo Nhìn hai má con họ Cũng là hai thế hệ học trò của mình Thầy sự thấy ấm lòng lắm Ông múc cháu ăn được mấy muỗng thì tai lại rung rung lên. Lệ thấy vậy liền đỡ cái tai cho ông. Ông ngước lên nhìn cô. <cười> thầy già rồi phải hồng mấy đưa. thầy, ráng ăn uống thuốc cho mau khỏe. Tụi nhỏ nó còn chờ thầy mạnh lành để mà dạy. mấy nay tụi giặt trời này la lạng la sớm, nói thầy cô dạy thế á, dạy cái gì mà tụi nó không hiểu hết trơn kìa. Thầy Sự nhìn qua con Vi đang cười hì hì Ông dặn nắc là ngày mới con đi học Nói với mấy bạn Là thầy Sự dặn học với ai thì cũng phải coi như là học với thầy Thầy cô bận biểu bao nhiêu Dẫn ráng giả cho tụi con Thì mấy đứa đừng có phân bị như vậy Nghe học vì nghe trong giọng thầy rất nghiêm túc Nó cũng dạ ngay Trồi lui ra ngoài sân Ở trong này lại mới hỏi Cái tai của thầy Ờ, ông Tám ông trị cho thầy rồi Đỡ lắm Ta nói Chứ ai mà ngờ có con chuột đó nó độc vậy đâu Con cũng có nghe bác Tám kể lại Mà gần đây sớm mình nhiều chuột lắm đó thầy Sáng nào hai tiếng con con Vi Cũng ra dở bẫy bắt được cả mớ luôn Mà con ngó tụi nó hung hăng chứ kỳ quá à nên con không cho ông tú mận thịt. Bà mới hồi sáng này, ông tú nhà con ông còn thấy một cái lồng chuột bị cắn đứt hết mấy cổng kẽm luôn á. Không lẽ là tôi chuột này nó thành tinh hết sao thầy? Thầy sự để phần cháu còn một bên. Ánh mắt thầy trong vào khoảng không vô định. Đời này ly hợp, thế sự biển dầu rồi. Cho đến quái sự là điều bình thường. Hương hồ chẳng phải cái cục đất của sớm này nó cũng lạ lắm hay sao Người sống thì ít mà ma quỷ thì nhiều Cho nên cái gì nó hung quá Thì mình trừ bớt đi thôi Chứ còn sự lạ trên đời này đó Lạ nhất và khó lượng nhất Khó triệt tiêu nhất Chỉ có lòng người thôi con Ai da chai Đồ mũ đồ bể bán không Một tiếng trao của người đàn bà nào đó mua dây chai, vang lên từ xa. Con viên ngoài sân nó vừa ló đầu ra là nó thấy liền. Đó là một nhân dáng lam lũ của người đàn bà đội cái nón lá, dắt theo chiếc xe đạp cũ kỹ. Nó quay tới quay lui không thấy nhà nào, kêu bà ấy vô đi bán dây chai. thì đứng nhón chân, dãy tay về phía bà. Bà ơi, nhà con có dây chai nè. Bà ơi, con về lôi mới dây chai ra bán nha. Ừ, con coi ba cái lông gà lông dịch má treo trên cây bưởi bên hông nhà đó. Đem ra bán luôn nghe không? Ừ, đừng có quơ nội niêu của tôi bán nó nghe trời. Con Vi dạ rân, rồi chạy xiết về phía người đàn bà ấy. Lắp ló sau dành nón lá có phần tỏ tươi, là một cương mặt đã từ lâu để cái sạm nắng trở thành màu da của mình. Bà Quyên dỗ dai con nhỏ đang lôi nhôi đẩy phụ bà cái xe đạp. <cười> Mới bầy lớn mà nhờ được ghê ta Mà phải nhà này không Sao nãy tao thấy bầy trong đó chạy ra mà Dạ nhà này nhà của thầy tụi con Thầy bệnh mấy nay Nên con với má qua tâm thầy Con nhà con ở gần giữa sớm á Đi xíu nữa là tới à? à Vậy là khúc này gần giữa sớm chưa mày Dạ đâu Mới vừa qua đầu sớm chút xíu à Bà Quyên cởi cái nón lá lên che đầu con Vi, sẵn bà đánh nhẹ vô cái dành nón, cho nó cụp xuống để gẹo con nhỏ. Giữ ác không? Vậy là con múc tè ở dưới đó đó hả? Vậy thôi để tao rao coi có ai bán nữa không? Chứ lội xuống dưới hốt có nhà bay thôi, mắt công lội ngược trở lên này quái lắm. Và rồi tiếng trao mua dây chai gian tra khắp đoạn đường mà bà Quyên và con Vi đi qua. Hai bà cháu như quen biết từ bao giờ, hay là vì cái chân phương, giảng dị của con người xứ này, dễ đi vào lòng nhau rồi ở luôn trong đó. Đến mức mà người mới gặp lần đầu đã tiếu tích nối cười, như thể người thân của mình đi đâu xa lắm bây giờ mới gặp lại. Nhưng mà ở trong nhà thầy sự, ông như lắng tai nghe cái tiếng trao đó, mà lòng quặn lên một niềm thương nhớ khó tả. Tài ông khẽ nắm chặt Ánh mắt cứ vô định nhìn vào khoảng không Chân ông nhấp nhổm như muốn chạy ra Để xem người đàn bà ấy Hôm nay có còn mặc cái áo khoác Màu xanh mạ mà nữa hay không Nếu còn Chắc nó cũng thăm kim Có đôi bà vết ú Vết đen xị suốt ngày trong giữa dây chay. Bà ấy có còn giấu cái vết chị ngắn ngủ Trong túi áo Đựng chung với cọc tiền lẻ hay không Sao bỗng dưng Bữa nay ông nhớ già viết một tiếng trào buổi ban trưa Nhưng ông lại không dám bước ra đó Rủi như đúng là bà ấy Thì ông biết nhìn mặt người ta như thế nào Còn như không phải Chắc ông lại thêm phần tự trách mình Con chim sáo ở ngoài cái lòng Nhảy tưng tưng Rồi kêu tiếng bạn ơi Nhưng tiếng người vừa rao ấy Đã xa lắc về tận đâu đâu Bà Quyền đi tới đâu Cũng có mấy cô mấy bà nằm đưa dỗng ngoài hàng ba Nhắm mắt như ngủ Ngồi bật dậy tréo vô để bán dây chai Mấy đứa nhỏ Đứa thì đang gồng người cho giấc ngủ trưa Đứa thì ngồi ẹo lên Ứng xuống Vì bị bắt nhổ tóc bạc cho nội cho ngoại Cũng lót tót chạy ra sau hè Lát sau Bao nhiêu đồ mũ chai nhựa Lông gà lông dịch gì Đều được mua sạch Tôi nhỏ cầm tiền lẻ trên tay Thí hững đi vô nhà bỏ ống heo Vậy đó Mà đứa nào bị bắt đi ngủ Thì chỉ cần nằm xuống không bao lâu Đã ngủ mất rồi Còn cứ đứa nào ngồi nhổ tóc bạc cho nội ngoại Thì lại hăng sai thêm mới lạ Cái tuổi thơ của con nít miệt dường Cũng chỉ đơn thuần như vậy thôi Có một hai đứa bạn Chủ trê đi làng trên xóm dưới Có đôi ba món đồ chơi Hiếm khi nào mới mua được Và khi chuẩn bị tụi nhỏ hành Đến không còn hình dạng Bị nhét vô mấy cái bao đựng bên ngoài hông nhà Thì chúng lại có một đời sống mới Khi bà mua dây chai đi ngang Mấy đồng bạc lẻ của tụi nhỏ Là cả một trời hãnh diện lắm Không phải đứa nào cũng mê bán dây chai Và càng không phải đứa nào cũng biết chắc chiêu những thứ Đã bỏ đi Để lấy đó là một nguồn vui khác Khi tiếng chào mua đồ mũ đồ bể ấy Xa gần vọng lại Nhà con Vi là điểm đến cuối cùng của bà Quyên. Vừa gom hết mớ dây chai của nhà nó xong, thì cái bao lớn nằm ở yên sau, được bà ràng lại chắc chắn, nó cũng đã phòng lên, không thể nhét thêm được gì nữa. Cô Lệ cũng từ nhà thầy sự về tới. Anh Tú trong nhà thấy vợ về, thì mừng quính mà thoát dai, đưa thằng Luân cứ khóc dặn người cho cô. Nè nhỏ, bà mua cho mày, cái mớ này à, 20 ngàn nha. Bà Quyên lấy cọc tiền lẻ được bọc kỹ lưỡng Trong lớp ni lông ra Trúc tờ 20.000 ngàn đưa cho con Vi Nó hí hưởng cầm tiền chạy vô nhà Cô lệ nhìn nó Là đủ biết nó đi cất tiền rồi Cô nói Đó Tới giờ cô nương đi giấu tiền rồi đó Tiếm coi nó vậy đó Chứ nó y như mấy cái bà già hồi xưa nhỉ Tiền mà nó gối đâu Chục lớp giấy gì đó Ai không biết nó cất tiền lẻ tưởng đâu là Nó giấu mấy trĩ vàng trong đó không mà. <cười> con gái mà biết kỹ lưỡng vậy á Thì má nó được nhờ Mấy mốt về nhà chồng Là biết chắc chiều dữ lắm chứ bộ mày vẫn Chiến này vô mánh rồi Tạ qua sớm này chưa gì là đầy dung rồi đó Vậy hôm ấy tiếm vô nhà con uống miếng nước đi ngồi nghĩ mệt xíu rồi hẳn gì à? Mấy nay nắng mưa gì cũng quá trời quá đất à Sẵn đang cắt nước Nên bà Quyên cũng nói tiếng cảm ơn Rồi bước vô nhà lại Anh tú liền bưng ấm trà ra cái bàn tròn ngoài hàng ba, vừa rót nước anh vừa hỏi chuyện. Thím đây chắc cũng gần 60 chục rồi ha. Hồi tạo mới năm chục hả bê ơi. Tại đi nắng đi mưa riết nó già vậy đó. Mà sớm này mấy ông già bà già cũng còn nhiều quá chừng ha Phước lắm mà. <cười> dạ. Sớm còn được mấy ông bà già chịu ở hoài với con cháu. Nên đi sớm trên sớm dưới gì cũng có người về thưa bằng cũ hết trơn cái thím. Bà quyên chỉ thốt lên mỗi tiếng ờ, rồi đưa ly trà lên uống một ngụm. Ánh mắt bà hóng ra ngoài những trận gió hiu hiu. Bà để ý tới giường tược hay mấy cái gò đất giữa ruộng quanh đây đều có mồ mã. Nó cứ trải trác từ đầu sớm đến cuối sớm. Mai mà bà đi vào ban ngày, chứ người thường đi lạc chỗ sớm này lúc chạm dạng, chắc không biết đường nào mà trở ra. Ngồi nói chuyện với anh Tố một chút thì bà đòi về. Lúc anh tiễn bà ra ngoài ngõ thì có một người đi ngang. Tai sách theo mớ chuột đậm. Anh ta tên xỉn, người cao tráo, nước da màu ngâm khỏe khoắn. Hơi tố, tại ra mày, tao canh cái tụi này mấy nay rồi đó. Mày coi, con nào con ấy nó bự tố chẳng nè. Lệ rồi chạy ra, dồm dồm tụi chuột trong cái lòng của anh ta. Cô này, ê ê, không có ăn được nghe cha nội. Bác Tám nói chuột này kỳ lắm à. Ông chưa có biết nó ở đâu ra hết á. Nên dặn bà con bắt rồi giết đi, chứ đừng có ăn. Ờ, chắc không sao đâu mà. Ăn thì cũng bận sạch sẽ, chứ bộ để y thinh vậy ăn hay sao mà sợ. Rồi nhậu được không Tú? Anh Tú đứng chống nạnh thở dài, lắc đầu với ý không muốn tham gia. Anh nọ lủi thủ đi vậy, rồi như con lèm bèm mà trách anh Tú cứ nghe lời vợ, rồi cái gì cũng không dám. Lệ cũng đắc đầu với mấy ông anh không biết sợ này. Bà Quy nghe loáng thoáng thì cũng có ý tò mò. Ủa, cái chuột gì mà lạ gì? M mà rồi sao dạng không được ăn? Ôi cái sớm con con bác tám làm thầy. Mấy bữa trại trong sớm tự nhiên chuột ở đâu mà nó kéo về nó phá quá trời luôn thím. Tụi nó phá là một mà nhìn nó cứ kỳ kỳ sao á. Hai mắt nó đỏ lét à. Lông đen bóng mà cứ xù lên. Nhìn hung dữ lắm. Bởi vậy ông bác con ông mới dặn là không được ăn Chờ ông coi cái tụi này nó có vấn đề gì Rỡ đâu ra Để mà diệt tận gốc đó ờ, Phải cái nhà hồi nãy Con nhỏ con bay chạy ra mắt tao không Nó nói thầy nó bị bệnh gì đó à, Không phải tím Cái nhà đó là nhà của thầy sự Là thầy dạy học cho tụi nhỏ nè Còn ông bác con á Thì Ồ, nè, nè Trời ơi, thêm sao vậy Sai nắng hả Tự nhiên bà Quyên lão đảo đứng không vững Lúc bà như sắp ngã ra Thì Lệ dội đỡ bà đi vô trong nhà Cô với con Vi lây quay sức dầu Rót nước mời bà Anh Tú thì đi lấy khăn thấm nước cho bà lau mặt Được một hồi thì bà Quyên như tỉnh táo lại đôi chút Bà hỏi ngay Thật sự Bài nói Thầy ở trong nhà đó tên Sự hả? Ờ dạ đúng rồi đó thím Thầy Sự về sớm này mấy chục năm rồi Thầy dạy từ thời vợ con cho bây giờ tới con con nè Mấy bữa nay thầy bệnh nên nằm nghỉ suốt ở nhà Ờ, vậy ha Bà Quyên lại một lần nữa đáp lời Bằng những tiếng ờ ờ Không rõ suy nghĩ gì Cứ như có bao nhiêu lời nói Bà không biết phải nói làm sao Nó cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng của bà Nghĩ thêm một chút Rồi bà cũng tự giả ra vậy Bà đứng bên cái xe đạp cũ mà lưỡng lự Không biết có nên đi thẳng Hay quay đầu ngược trở về phía trên Mãi một lúc lâu sau Bà mới quyết định dắt xe đi ngược về đoạn đường lúc nãy Lệ nhìn theo bóng lưng của bà Cảm tưởng như bao nhiêu điều còn nghẹn lại chưa nói Đều hiện ra nơi bóng lưng ấy Bà khuyên bước từng bước nặng dần Khi ngôi nhà của thầy sự hiện ra trước mắt Bà đứng ngoài đó, lóng ngóng nhìn vào bên trong. Trước khi nhà, cây bằng lăng chưa vào độ nở bông, khoát lên mình một màu xanh mát mắt. Bên trong nhà, bà cũng thấy có bóng người đàn ông ngồi cầm cụi bên cái bàn như đang soạn bài. Bà nhận ra người đàn ông đó rồi. ấy chẳng phải là người bà đã chờ từ lúc tóc xanh đến khi xương điểm bóng tạ hay sao? Đó chẳng phải là người đã hứa hẹn Mai mốt nọ này sẽ cưới bà Khi con chữ của người đó có thể nuôi sống được một gia đình hay sao Vậy mà Người ấy ở đây Biền biệt suốt hai mươi mấy năm trời Bà Quyên nắm chặt tay lái của cái xe đạp Ánh mắt nhìn vào bên trong Càng nhìn Lại càng muốn trúc vào đó bao nhiêu điều u ức Chưa thể nguôi ngoai Bất chợt ánh mắt của bà Quang mang Khi thấy một cái bóng đen ở trong nhà Nó cứ thấp thoáng từ chỗ này Lại hiện ra chỗ kia Đến khi cái bóng đó đứng ra ngoài hiên Cất tiếng khàn khàn nói Về đi má Con sẽ thay má trúc giận Chí người đàn ông này Má về đi má à, không, không, con à Bà Quyên vừa dứt lời Thì hình hài kinh tởm trước mắt đã biến mất người bên trong nghe thấy Liền nhấp nhổm đứng dậy Nhìn qua cửa sổ Bà Quyên lúc này nửa sợ Nửa không muốn người đàn ông đó nhìn thấy Cho nên liền dắt xe đi thật nhanh Dưới cái nắng trái già cháy tóc Nhưng bà vẫn ướt lạnh mồ hôi trên lưng áo Cái bóng đen đó Không biết là bà thấy thật Hay chỉ vì sai nắng Nhưng nó mới gọi bà bằng má Không lẽ Thủy Thủy ơi Bà quyết quyết gọi tên con gái. Bà lờ mờ nghĩ ra được chuyện gì đó. Không chừng con gái bà, mà cũng là cốt nhục của người đàn ông ấy. Đã biết trước bà về người đàn ông đó rồi. Bà dắt chiếc xe về đến bãi dê chay, thì trút hết nó xuống như trúc bỏ bao nỗi niềm của mình. Xong việc bà về nhà, mà không ở lại với mấy chị em phụ lựa phế liệu. Bà bước vô nhà, một căn nhà thật trống trải. Nó không trống vì thiếu vật dụng hay nhà cao cửa lớn. Nhưng nó trống vì nó chỉ có mỗi mình bà. Bước đến cái bàn dông với những bước chân mệt mỏi, bà rút ra một cây nhang rồi thắp lên. Làng khói nhang như sông vào tâm tư bà đang lắng xuống. Bà đưa tay lao lao bước di ảnh của con. Thủy ơi, phải cái bóng hồi nãy mà thấy... Là con phải Hồng. Nêu thiệt là con Thì con dịa cho má thấy lần nữa nghe Con tôi Sao mà khổ như nè trời? Bà rung rung đôi dai Khi hai hàng nước mắt lại trả rơi. Bà phải dịnh tay vô cái bàn Và hình hại người con gái duy nhất Đang nhìn mình một cách vô hồn Mới có thể tiếp tục đứng vững. Thủy mất cho một chiều mưa cách đây một tháng Người ta nói cô bị xe tông trúng rồi bỏ chạy Để cô nằm trên dũng máu đỏ Máu loan vào nước mưa xối xạ Không biết có phải vì cô chết tức tuổi, Hay là vì có một lý do quốc ước nào khác hay không Mà khi đưa xác cô về nhà Bà Quyên vẫn không giúp được đôi mắt của cô nhắm lại Ngạc nổi Bà chỉ co cụm với mấy bức chết che chắn Ngoài ra thì chẳng có dư một gan tất đất nào để chôn con gái. Mai nhờ nhà gần đó, họ đang bán đất để đi xứ khác làm ăn, mà ra ngoài không có ai mua. Cuối cùng với tình làng nghĩa sớm, họ cũng cắt cho bà Quy một khoảnh đất vừa đủ để chôn con. Và hôm nay, khi thấy cái bóng của con gái mình trách trưới, đen đúa, bà đau lại càng thêm đau. Bản thân bà đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho con. Khi cô không có cha Bằng việc lo cho cô ăn học Trở thành một cô giáo Thế mà bà lại không giữ được con gái Khỏi tay tử thần Đến khi cô nằm xuống Một miếng đất để cho cô yên nghỉ Cũng phải nhờ người ta thương tình giúp đỡ Rồi bây giờ Nếu như cái bóng đen trách chuối kia Thật là thủy Bà không biết phải làm sao để giúp con mình bóng đêm một lần nữa len lỏi vào từng kẻ lá nơi sớm nhỏ. Tiếng đêm dài rỉ trả ngoài mé kinh, bằng khúc nhạc của ít nhái kêu rền ngoài đó. Rồi bỗng dưng, những bản nhạc đồng quê ấy im bặt. Không gian chỉ còn mỗi tiếng của những con chuột kêu chích chích ở khắp nơi. Trong đêm, những đôi mắt đỏ lồm đồng loạt nhìn vào một ngôi nhà. Dưới ánh trăng quyết nửa vần lạnh lẽo, một dung dạng gớm ghét hiện lên. Mấy cái bóng xa xa cũng thấy được Nên dội dàng lướt tới Hành tung như muốn ngăn cản cái bóng đen ấy Nhưng tất cả những cái bóng trắng Đều chỉ đến gần Mà không thể làm gì được Vì từng đàn chuột thành tinh cứ vây quanh Xù lông kêu ré lên đầy hung hãn Một cái bóng trong số đó lên tiếng Cô kia Cô là ai Có quán thụ gì với thầy sự hay sao Mà gây quỷ sợ như thế này Quán khí của cô cũng vậy lắm Chúng tôi không có làm gì được Nhưng chưa hẳn là không có ai tu phục được cô đâu Thủy lướt ánh mắt đầy chán ghét Nhìn về cái bóng cô gái mặc áo dài tím vừa mới nói Cô bà Xuân vừa thấy ánh mắt đó Thì cũng biết mình không thể nói chuyện bình thường với cô gái này nữa Cô quay sang nhìn mấy cái bóng khác Ngụ ý muốn họ giúp cô giải quyết lũ chuột kia thế rồi một tầng sương trắng chỉ bao nhiêu dòng hồn lướt đến làm lạnh cả một đoạn đường quê tiếng chuột gian giọng không ngừng mấy dòng hồn thi nhau đuổi bắt khiến cho chúng chạy tán loạn bà xuân lúc này chớp thời cơ liền vung trỏng tung cước về phía thủy hai luồng quỷ khí một tím một đen làm thành gió lạnh thổi dồn về bốn hướng nước trên dòng kinh dần dạn như có ghe lớn đi ngang Cây cối quằn mình nghiêng ngã như sắp không chịu nổi Lát sau Một luồng quỷ khí màu trắng liền lao đến điểm tự chiến Một phát đánh bật quỷ ảnh đen đúa kia ra ngoài Nà đứng sững với bộ bà ba trắng Tóc lất vất trong gió lạnh Như khiêu khích đối thủ Cô bỗng quay sang nhìn cô ba Xuân Ủa Sao không thấy tụi chuột đâu hết vậy Thì mấy người kia dí nó chạy đi rồi Nà nắm ống quần rồi la làng Ông nội mẹ ơi Người ta bắt chuột cái gom tụi nó lại con bà, bà thẳng tụi nó ra là sao Ủa vậy hả Tại hồi sống làm tiểu thơ Chứ đâu có bắt chuột đâu biết Trời đất ơi, thấy má tôi rồi Đi, đi nói mấy người đó gom gom tụi chuột lại Bà để nó chạy tứ tán vậy rồi Nó vô nhà từng người trốn rồi sao Rủi mà y như vậy đó ha Bụ nội tôi sống vậy cũng bắt hết tụi nó nữa Ờ, để, để, để tôi đi liền Bà Xuân lướt những ảnh đi ngay Na thì quay qua hất hàm với Thủy Sao vậy? Lần trước tao nói cái gì quên rồi hả? Thủy cũng không một chút về dặt mà đáp lời Dù có phải bị mày xé tan hồn phách Tao cũng quyết giết chết cho bằng được gã đàn ông khốn nạn đó Ông bỏ má con tao Để má con tao khổ sở Ông nói ông sẽ cưới má tao Chứ lại trốn chui trốn nhủi ở cái đất khỉ ho cò gái này tới bây giờ Cái người đó mà tụi mày cũng gọi là thầy được hay sao Chuyện đó khi nào tao nghe chính miệng thầy sự nói thì hả hay Còn bây giờ Tao chỉ biết mày đang hại tới người của xóm tao Thì dù mày có là ai Tao cũng không có để cho mày làm lỏng ở đây đâu Rồi na kéo hai lọn tóc Phất nói về phía thủy Chúng cứ như hai sợi dây màu đen Bốn bắt lấy quỷ ảnh kịp phải luồn lách vào trong tán cây, giọng khe khè phấn uất. Từ trong miệng cô ta, bao nhiêu là con chuột nhảy ảo xuống. Na giật mình phóng lên một ngọn cây. Đống chuột cũng theo đó mà bò lên. Na miếu máu, mày mà chẳng rằng, trời ơi, té tin té gớm quá đi, té té té ơi. Na vừa chạy đi, như dẫn dụ đám chuột đó vừa gọi ông tắm. Nhưng lúc này ở nhà cô Ông Tám cũng đang mệt mỏi với cái thứ ở ngay trong nhà mình. Đồ đạc trong nhà, lớp thì bị dở, lớp thì nằm lăn lóc khắp nơi. Một cái bóng của người đàn bà ngồi trên dách đang chỉ trỏ. kì đó, nó, nó, nó chuyện dưới đó kìa. Tiếng người đàn bà la bãi hải, làm cho ông Tám đứng lại, mệt thở hơi lên. Ông ngước lên nhìn vợ mình. Ta nói hai má con bà Iran à, phủ bắt thì không phủ. Mà cứ ngồi đó chỉ trỏ không à Cứ nói khơi khơi vậy rồi biết cái đó đó là Bà chỉ là chỗ nào mà đập nó <cười> Một tiếng chích thật lớn Ở ngay sau lưng ông Tám Ông quay qua Thì vừa hay dơ cắn chổi Ngăn mấy cái bộ vuốt của con chuột To gần bắp chân người lớn chứ chẳng vừa Ông vừa nghiêng mặt né cái mùi hôi của nó Vừa cố bật con chuột ra Để đập cho nó một nhát Trở từ sau nhà Một tiếng mèo kêu ré lên Làm cho con chuột co người muốn chạy đi Thoát cái Con chuột vừa nãy còn hung hẳn Đã trở thành con mồi xấu xố Dưới mấy bộ chút của con mèo lông đỏ Thằng đuôn hiện lại Với dáng vẻ của một đứa nhỏ 3-4 tuổi Miệng nó còn cắn con chuột Đang kêu chích chích Ông Tám cười xòa Nhìn lên nhân ảnh của bà Tám Bà tắc mắc hỏi ông Vậy té ra nó nó là hả Mèo của Điện Diêm la đầu thai lên đó Có nó sớm này mười cũng đỡ rồi. Ừ đỡ lắm Nói chứ không phải phe Ta nói vậy Qua mấy sớm khác Có mấy bà bạn tối ngày mấy bà buồn hiu Tại có mấy mặt dông đầu chơi Còn sớm nãy hả Quay tới quay lui toàn dông không Muốn trầm cảm như mấy bà cũng khó nữa, Chưa, Nói chuyện gì đâu không câu đi giải về cho con gái bà kìa Tôi chạy qua nhà thầy sự cái đã Ông Tám cầm theo một đạo bùa Đi bằng cửa sau Để lội theo đường tắt qua nhà thầy sự Bà Tám nhìn thằng Đuông Cười cười Rồi tắt cái cùng nó rời khỏi nhà Ở ngoài kia Na dụ được một mớ chuột chạy theo mình ra tới đầu ngõ Bà Tám vừa đi ra Thì hai má con hợp mặt lại Rồi cũng chạy đi chỗ khác Thằng Đuông con người Quá thành con mèo nhanh chóng kết thúc đủ chuyện đó. Như còn ngửi được mùi của chúng quanh sớm, con mèo lông đỏ liền phóng về từng nhà một đi kiểm tra. Trong chốc lát, tiếng mèo dần chuột giang lên, đánh thức sớm cự một đêm vừa mới chập chờn vào giấc ngủ. Bên nhà thầy sự, gió lạnh thổi dồn như muốn xô ngã cây cối xung quanh. Ông nằm ở trong buồn, người rung lên từng chập. Ánh mắt ông nhìn về nhân ảnh đứng ngay chân giường của mình. Một ánh mắt có chút bàn hoàng, sen lẫn sự ăn năn hối hận. Thủy đứng đó bằng hình dạng gớm kiếp nhất của mình. Các người cô ta ướt sủng thứ dịch nhờn màu đen. Chuột từng con lớn bé trong cơ thể cô ta chui ra, bò ngang dọc khắp quỷ ảnh. Giọng của Thủy như nghẹn đi chút ít, nhìn thầy sự mà thốt lên. Ông sợ tôi không? Thầy cứng người nằm đó, Miệng không hé được một tiếng ú ớn Nhưng vẫn cố lắc đầu Thấy liền ngồi xuống giường của ông Ngón tay nhẹ nhẹ Với da thịt đang trả ra Cứ trượt trên gương mặt của ông Ông biết có bao nhiêu lần Tôi hỏi má tôi rằng Má ơi Ba con đâu má Ông có biết nỗi tuổi thân của một đứa con Sinh ra không biết mặt ba mình Không biết ông ấy đang làm gì Có nhớ đến mình không Nó dày dọa tôi đến mức nào hay không Mà chắc ông cũng đâu có biết mấy chuyện đó làm gì Vì ông chỉ sống cho bản thân mình thôi Tới đây Giọng thủy trích qua hàm trăng nghiến chặt tay cô dương ra Bóp lấy cổ thầy sự Tôi không cần biết Suốt hơn hai mươi mấy năm qua Ông làm cái gì ở xứ này Tôi cũng chẳng cần biết Ông dạy được bao nhiêu đứa nhỏ thành người tốt Nhưng tôi dám chắc Ông không tốt làm gì trong mắt tôi cả Một người phụ bạc như ông Thì dạy dỗ được ai chứ Càng nói Tôi càng siết tài ép quỷ lực Như muốn một lần bóp chết thầy Trong khi đó, ông chỉ có thể thầm gào lên trong tâm trí rằng chuyện không phải như con nghĩ đâu con gái à. nước mắt ông rơi xuống thấm ướt cả hai bên gối nằm. Trong cơn co giật giữa sự sống và cái chết, ánh mắt ông cứ ngỡ như đã thấy người phụ nữ ấy đang ngồi bên giường. Bà ấy đến để chứng kiến người thệ non hẹn biển với mình chết như thế nào. Thầy không tiếc việc phải chết, nhưng thầy trai trước chỉ cho đến khi chết Bình vẫn chưa làm được những gì năm xưa đã nói ra Lúc này một bàn tay trắng toát Lại tự dách nhà thò vào Nắm lấy tóc thủy kéo giật ra Thầy sự như cá về dưới nước Lòng ngực thoáng đau, Vì không khí tràn vào đột ngục Nhưng rồi sức lực và tâm ý Vì đã rượu rã từ nãy giờ Nên ông nhanh chóng ngã lại xuống giường Thần thức chìm vào cổ vô định Ở ngoài này Nà vừa kéo thủy ra ngoài Thì liền vùng trảo tán cho mặt cô ta một cái Quỷ ảnh kia văn ra Nhưng khi còn chưa kịp Thấy kẻ vừa đánh mình là ai Na lại tiếp tục nhào lên Nắm tóc, cào mặt Tao cho mày ăn ở dơ nè Bỏ ngay chưa Dám cho buồn hại thầy tao hả Chừa ngay chưa Nà đang hành chiến Thì quỷ ảnh kia bất chợt biến mất Trong luồng ánh sáng vàng Cô gì còn đang trấn vùng trảo của mình Nên vội tới người đang đứng trước mặt Lập tức Tai cô bị thứ gì đó đánh nhẹ lên Na khừng lại Thì thấy tía mình Ông tắm. Ông một tay cầm bùa Vừa thu phục quỷ ảnh của Thủy vô Một tay cầm trôi dâu đánh vô tai Na <cười> Xin lỗi tía Tại con hăng máu quá Mà cũng tại con quỷ cái đó, đó. Nó thả chuột ra được con chạy muốn chết luôn Mày chết Tám kiếp rồi Còn muốn chết nữa hả Bởi vậy tao nói có sai đâu Sớm này mà lớn tới ngày tận Mà đi nhờ má con bay lại chết bẻ người ta hết rồi Bởi vì hai má con thấy chuột là co giò chạy Chứ có ngó ngạc gì ai đó Nghe ông tám rậy Hai má con Na chỉ biết nhìn nhau cười trừ Bà Tám sau đó liền qua về nhà Còn Na thì theo tía vô nhà của thầy sự Bằng cửa sau Vì nhà thầy chẳng có gì quý giá Chứ lại quanh đây toàn học trò của thầy cả Nên chẳng có sợ mất gì Cửa nẻo cũng chỉ để ngăn gió trắng mưa Phòng chó mèo nhà ai qua quấy phá mà thôi Nên vì thế Cửa sau nhà thầy sự lúc nào cũng chỉ khép hờ mà thôi Ông vào thẳng trong buồn của thầy Cái lá bùa trên tay ông cứ rung lên Thứ bên trong như muốn thoát ra Ông liền cầm lá bùa đi ra phòng khách Chỗ có trang thờ Phật Ông đi tới úp lá bùa vào trong hai lòng bàn tay rồi chấp lại. Vừa xá trang thờ ba xá thì ông dán lá bùa ngay bên dưới đó. Trở vô buồn của thầy sự, ông 8 xem qua ấn đường của ông mấy rồi lắc đầu. Sao vậy tiếp? Thầy ấy Ông 8 chỉ thở dài không nói. Na lính quĩnh đứng ngồi không yên. Vậy, vậy bây giờ mình vẫn gì đi tiếp? Ông 8 ngồi xuống giường Tài vẫn đặt lên trán thầy sự, rồi ngẫm nghĩ. Nếu ông là thầy sự, thì bây giờ tâm nguyện của thầy ấy là cái gì? Thế rồi ông Tám đứng phát dậy, đi một mạch ra chỗ lá bùa dán ở nhà trên. Ông gọi nà. vậy đứng sát bên tia nha Thấy tia vừa thả còn thấy ra, là bày ngàn quán khí của nó tràn vào trong buồn thầy sự liền. Nà gật đầu, rồi đứng một bên chờ đợi. Ông Tám giờ ấn thủ ngang trắng, lầm rầm chú ngữ một lúc, rồi điểm vào lá bùa. Tức khắc, quỷ ảnh bên trong liền hiện ra. Nhưng Thủy không thể thoát ra hoàn toàn. Các người bị những sợi xích màu vàng ẩn trong lá bùa trối lại. Cô ta giật người vùng vẫy, gào trú kinh hãi Tía con mày thả tao ra, tao phải giết ông già đó. Bày là con của thầy ấy sao? Sao không có người cha tội tệ như vậy Nghe tới thân phận của mình Thủy lại co người mà gào lên Ông Tám vẫn điềm nhiên mà hỏi chuyện Má của bây là ai Nếu bà không chịu nói rõ sự tình Thì tao cũng không giúp được má còn bây đâu Má tuổi tên Quyên Một người đàn bà đi mua chai trai Ừ Rồi sao bay thành ra như vậy? Ồ mồ má của bay bị cái gì hay sao? Má tôi không có đất chung Nên người ta cho má tôi một quảnh đất Nhưng đất ở đó là đất dữ Hàng chuột nằm ẩn bên dưới Tụi nó đục quét áo quan rồi Rồi Ông Tám nghe tới đây Cũng rõ được một phần nào đó Hiện trạng mộ huyệt của Thủy lúc này Nhưng chỉ vì đất dữ thì bay không thể mang quán khí như thế này được. Có phải lúc chết bay ôm theo quán hận gì hay không? Ánh mắt Thủy chợt liếc vào trong buồn trong. Cơ thể cô giật giật lên làm cho xích vàng trói quanh người cũng rung lên đôi lần. Ông Tám cũng liền định tâm đi vào suy nghĩ của Thủy. Lần mò trong đó một lúc ông đã thấy một diễn cảnh Làm nên cơn quán giận của cô giáo trẻ này Đó là vào một ngày mưa Thủy đi chạy về ngang nhà thầy sự Nên chạy vô sinh trú mưa Trong lúc thầy sự xuống bếp nấu nước pha trà Cô rảnh rỗi đi tới tủ sách của ông Xem có sách gì hay hay không Khi đó cô nhìn thấy một bức ảnh Một cặp nam nữ được chưng ở trên đó Cô không định tự ý chạm vào đồ vật của người khác Nhưng mà bức ảnh kia quá thu hút sự chú ý của cô Dù gương mặt của cô gái trong bức ảnh kia Bị dài ba nét ố nhìn không rõ Nhưng cô nhận ra bộ trang phục này Cây bằng lăng phía sau bức ảnh này Đó là má cô mà Mà người thanh niên đứng bên cạnh Chính là cha cô Cô nhận ra tất cả Bởi vì ở nhà cô cũng có một tấm hình giống hệt như thế này Má cô quý nó lắm Nâng niu nhìn ngắm hoài không nỡ buông Tai thủy rung rung Cổ hồng nghẹn đắng Cô lén lút tháo tấm ảnh ra khỏi khung Từ từ lật mặt sau lên Và như những gì cô nghĩ Trên đó có một dòng chữ Nét rất cứng Như người vừa mới tập viết Dòng chữ đã nhạt dần nét mực kia Ghi rằng Em chờ anh Và kế bên là đề tên má cô Hồng Quyên Thủy trở cất tấm ảnh về chỗ cũ Cô cố nuốt thứ gì đó chặn ngang cổ hồng Nhưng càng cố lại càng đau Càng nghe đáng ngắt Cô bước lập cặp về phía thầy sự Nghe tiếng bước chân không bình thường Ông ngẩng mặt lên nhìn Thì thấy Thủy cũng đang nhìn mình Một dự cảm vừa bất an vừa khó hiểu Làm cho ông lặng đi đôi chút Khi thấy ánh mắt của Thủy đỏ dần Trồi tuôn xuống dòng lệ Ông ấy hỏi ờ, cô bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại uh... Thủy siết nắm tay Nhưng ngăn cơn xúc động trong lòng Cô bụng người chạy ra ngoài Nhanh chóng dắt xe rồi rời đi Mưa nặng hạt hơn Con đường về nhà như xa hơn bao giờ hết Tốc độ và nỗi quán hận Như cùng chạy chung một cung đường với nhau Mắt cô bị mưa làm nhòa đi mỗi chứng ngại Vì thế Cô không thấy được Người đang chạy ngược chiều với mình Cuối cùng tông thẳng vào. Thủy ngã xuống, đầu đập lên mặt đường ướt mưa lạnh lẽo. Cô không còn nghe thấy gì ngoài trái tim và trí nhớ, cứ quấn quanh hình ảnh người đàn ông đã làm khổ đời má mình. Cô chết khi còn chưa kịp chạy về nói với má rằng Bá ơi, con kiếm được cha rồi. Ông Tám vừa cảm nhận được đến đó, thì ngoài đường có tiếng bước chân chạy hối hả Ông liền thu quỷ ảnh của Thủy vào lại trong lá bùa Ông nói với Na bay qua nhà ai đó Mượn người ta qua coi thầy một chút đi Hình như ngoài đó có người kiếm tiếng nữa rồi Ôi sự đêm nay sao vậy trời Đủ thứ chuyện hết vậy Na Hai tí con mỗi người một hướng Ông Tám đi ra bờ đất Thì thấy ai đó đang cầm đèn chạy về hướng nhà ông Ông thở dài một tiếng Rồi cất tiếng gọi à, yeah, tao bên này nè Người nọ quay qua Cầm đèn soi vào người ông tắm, Xác nhận đúng là ông Thì người kia mới quấn quán chạy lại Nắm tay ông kéo lôi một nước Đó là vợ của anh Sĩn Người đã sách cái lòng nhốt mấy con chuột Đi kiếm anh Tú rủ nhậu hồi sáng này Trời ơi Bác Tám đi qua nhà con lẹ bác Tám ơi Cứu chồng con với bác ơi Vừa mới vô tới sân Ông đã thấy thằng đuôn Đang trong hình dạng con mèo đỏ Ngồi ngay ở trước cửa Ở bên trong có tiếng người nôn ói liên tục Con mèo này nó ngồi đây nãy giờ đó bắt tắm Giọng nó thấy ghê quá Ông Tám có chút mệt mỏi nhìn khắp nhà Xong nói với chị Con mèo đó ngồi đây Nên chồng mày nó mới còn sống đó Chứ hồng thù nó theo ông bà nãy giờ rồi Chị quản hồn lùi mấy bước Rồi chắp tay xá xá con mèo Như xá ông địa Con mèo kêu lên mấy tiếng. Người bên trong lại càng nung ối tận hưng. Ông Tám đi vô. Thấy anh Sĩn co người, ối đến xanh mặt mày. Trời trời nghe mày. Tao đã dặn không được ăn mấy con chuột đó rồi mà. Anh Sĩn bây giờ không còn sức để nói nữa. Người anh tuôn đầy mồ hôi lạnh. Thứ anh ối ra là một thứ bầy nhầy màu đen tanh hôi. Ông Tám quay qua cô vợ hỏi. Con mèo đó hồi nãy á, Cô làm gì thằng chồng bấy không à, Dạ Nó phóng lên người chồng con Kiều kiều bụng ống mấy cái đó, bác Tám Ông Tám gật gù Rồi đi thẳng về hướng trăng thờ Phật Trong nhà anh xỉn Ông lấy một ít tàn nhang, Rồi bảo chị mang đến cho ông một ly nước Ông quà tàn nhang vào nước Rồi chú Nguyện vào trong đó Đưa cho chồng bay Biểu nó một nửa súc miệng Nửa còn lại thì uống hết nghe chứ Thì râm rắp làm theo Anh xỉn xúc miệng Uống nước xong Thì không còn nôn ói nữa Ông phụ vợ anh đỡ anh nằm lên bộ gián Rồi ông đi ra ôm con mèo vuốt vuốt nó ba cái Lại dùng bàn tay Giữa vuốt nó Mà vuốt lên ngực anh xỉn ba cái Anh xỉn thở hát ra Hơi thở mang chút mùi hôi Như mùi động vật chết Nhưng dưới ánh mắt của ông tám Hơi thở ấy mang theo hình hại Của con chuột bay rạc con mèo trên tai ông liền nhảy chồm tới vồ bò hư không mèo kêu lên một tiếng hư không cũng chợt có một tiếng chuột chích lên trời im bặt gà vừa gái ông tám mới về tới nhà ông nằm luôn trên bộ gián thở mấy hơi khi nhìn qua cũng thấy na ngồi thu lu gián vẻ có phần mệt mỏi ông gác tay lên trán cười ghẹo nguyên <cười> một đêm tao chạy muôn tụt quần Không mệt thì thôi chứ Mày cũng mệt nữa hả Na ngồi ngáp một hơi chờ đáp Tía này Tía có cái để mệt thì con cũng được mệt vậy Vậy là bị chuột rượt mệt chứ gì Tía tía Na dãy nải lên trời biến đi đâu mất Ông Tám cười thêm một tràng Trời mấy thiêu thiêu ngủ Ông định ngày mai sẽ đi tìm bà Quyên hỏi thăm xem có cần ông xem lại màu mã của cô thủy hay không và ý ông cũng muốn dựa vào đó để mà khuyên nhủ bà ấy có thể đến gặp thầy sự để làm rõ chuyện của hai người một lần hay không Mấy bữa sau, thầy sự còn nằm trong nhà chưa ra ngoài được. Ông Tám chỉ đi hỏi xem bà mua dây chai hôm bữa, nhà cửa ở đâu. Nhưng ai cũng đều không rõ. Chiều nay, ông lại qua thăm thầy sự. Thấy lệ từ trong buồn thầy đi ra, có cả con Vi. Ông mới hỏi. Nè, ông sao rồi bây? Dạ, thầy thấy yếu lắm rồi bác Tám. Ăn uống không có được bao nhiêu hết trơn á. Ông Tám lắc đầu ngần ngại rồi đi vô trong buồn. Thầy sự hôm nay càng ngày càng ốm đi, nét mặt dần mất đi sinh khí. Ông Tám ngồi bên giường cầm tay thầy, hỏi han: Thầy trông mình sao rồi? Thầy sự khó khăn mở mắt rồi lắc đầu. Ông Tám lại khẽ nói. Thầy có gì muốn nói với tôi không? Tôi biết chắc thầy còn chuyện dặn dặt lắm. Dù nó là tốt hay xấu Cũng nên trang nói ra đi Tôi luôn sẽ giúp thầy mà Thầy sự chợt rơi nước mắt Giọng ông cứ thị thào nói với ông Tám Là... Là chuyện của tôi Với... Má còn tôi Thầy cố sức kể ra chuyện gì đó với ông Tám Kể xong Ông chỉ về phía gối nằm của mình, ý muốn ông Tám lấy nó lên. Ông đỡ thầy sợ ngồi dậy một chút, rồi luồn tay xuống gối, lấy ra thứ gì đó. Trên tay ông Tám bây giờ đang cầm một cái khăn lụa trắng, mở ra, bên trong có một đóa qua bằng lăng ép khô, một sợi dây thun cột tóc, và một ít sợi tóc ngắn dài có đủ, được cuộn lại gọn gàng. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của thầy, Ông Tám cũng biết mình cần làm gì với những món đồ này. ngoài Tám, ngoài Tám ơi con bắt được bà mua dây chai rồi nè. Tiếng con Vi lạnh lãnh gọi bên ngoài. Thầy sự nghe thấy cũng thở mạnh ra mấy hơi. Ông Tám dội xếp cái khăn lại nắm chặt rồi chạy ra ngoài. Bà Quyên bị con Vi với Lệ cố sức giữ lại. Họ thì muốn bà đi vô nhà gặp thầy sự. Vì cũng đã nghe ông Tám kể sơ qua chuyện của hai người Nhưng bà thì lại không muốn vô đó Mấy bữa trài bà nghỉ ở nhà bữa nay vừa dắt xe ra khỏi cửa Thì không biết ai xui khiến Làm bà có cảm giác Cứ muốn đi qua bên xóm cự này Có mấy lần bà quay đầu muốn bỏ về Nhưng thứ cảm giác thôi thúc đó Làm cho bà bồn trồn Rồi lại đi tiếp Lẫn quẩn giữa muốn và không cuối cùng lại vô tức đứng ngay trước ngõ nhà thầy sự. Ông Tám đi ra tới nơi, thấy má con cô Lệ đang lôi kéo bà Quyên. Ông cũng nhìn qua bóng cây kế bên. Na đang ngồi đó, nhìn ông cười cười. <cười> con lôi bà tới đây rồi đó. Công chuyện còn lại là của tía đó ngàn. Rồi cô vụt biến đi. Bà Quyên lúc này mới giải nải lên. Nè nè, mấy người làm gì lôi kéo tôi hoài vậy? Tôi đã nói là tôi không có vô đó rồi mà Thấy bà Quyên đã khó chịu Ông Tám cũng xuống giọng nói ngọt với bà Bà chị đây tên Quyên phải không? Có phải chị có đứa con gái mới mất tên là Thủy Phải không? Bà Quyên nghe đến tên Thủy Lập tức chuyển nét mặt từ nhăn nhó thành bàn hoàng Bà nhớ mình chưa kể chuyện nhà với ai trong xóm này Kể cả cái lần nói chuyện với vợ chồng lễ mấy hôm trước và đưa mắt nhìn ông già trước mặt, người tuổi ngoài 60, tóc muối tiêu, đôi mắt quắc thước như sao hôm. Nét mặt toát lên nét đoan chính, chính khí, vừa trông thấy đã có cảm giác tin cậy, kính trọng lạ thường. Ông anh đây sao biết con Thủy vậy? <cười> Nó quậy cái sớm này thôi thần mấy bữa rại, không muốn biết cũng phải biết thôi à. Bà Quyên nghe tới đâu Thì bỗng rủng tay chân tới đó Ông Tám không dội để bà Quyên vô nhà thầy sự Ông đưa bà đi dọc dị đầu sớm vừa đi vừa kể những gì xảy ra mấy bữa nay Ở xóm mình Và đặc biệt là ông chú ý tả qua hình hài của Thủy Khi xuất hiện Để cho bà Quyên nhận dạng Vì ông chắc rằng Bà cũng đã phải đôi lần thấy con mình hiện vậy Với bộ dạng như vậy Kết thúc câu chuyện Ông Tám cùng bà Quyên vừa đi tới đầu ngõ nhà ông. Nếu mà tôi đoán không lầm thì cái người cho chị miếng đất để chôn con thủy đã vô tình hại chị với con nhỏ rồi. Miếng đất đôi dữ nên lấy bán không có được. Người chôn xuống dưới chắc chắn bị tổn hại đến thần sắc nên là cần phải cải tăng ngài. thậm chí thậm chí sao anh? Ông Tám giật giật cái giái tay thầm nghĩ Rồi ông nói: Nếu mà trong tình huống sâu nhất Tức là không tìm được đất tốt để cải tăng Thì đành phải quả thiêu con nhỏ thôi Nếu chị đây đồng ý Tối nay tôi sẽ đến để giúp chị chuyện này Bà Quyên chấp tay xá xá ông Tám Làm ông giật lùi, ngăn bà lại Dạ, mong anh giúp phá con tôi với Tôi dốc học từ nhỏ tới giờ Nên không có biết mấy cái chuyện này Tôi lại anh giúp dụm Để cho con nhỏ nó đi được thanh thản anh ơi Ừ nè chị chị Chị lại tôi tổn thọ chết đó Đã gặp thì cũng coi như có duyên mà Chị chỉ nhà chị đi Khuya nay tôi qua mận liền Bà Quyên chỉ nơi mình ở cho ông Tám Xong xuôi Ông còn dặn bà không cần chuẩn bị lễ lạc gì nhiều Mọi thứ đêm nay ông sẽ đem qua. Bà hết lời cảm ơn ông. Cho đến khi ông vô nhà, bà vẫn còn đứng tần ngần ở ngoài ngõ. Bà nhìn ngược về phía con đường mình vừa đi qua. dáng vẻ lóng ngóng, như muốn trông thấy cái mái nhà của ai ở phía xa xa. Ở trong nhà, ông tám đi một nước chùa trong sửa soạn đồ đạc. Ông còn gọi điện cho người, lo gấp giúp ông một đội bốc mộ. Một bộ tiểu quách, dài và dài vật dụng cần thiết. Ông dặn họ tỉ mỉ về thời gian và địa chỉ để mang đến nhà bà Quyên tối nay. Còn ông thì sửa soạn thêm vài thứ, trong khi na ngồi kế bên đang trố mắt nhìn ông. ngước lên thấy con gái nhìn mình một cách kinh ngạc. Ông hỏi, Mẫn gì nhìn tía dữ vậy? Ôi ơi, tía dấu nghệ quá trời luôn. Biết cải tái bóc mộ luôn hả? Thì vậy mới làm được tía bậy chứ. Chuẩn bị xong xuôi, ông Tám không quên xếp lá bùa trên bàn thờ xuống, rồi bỏ vào trong cái túi gắm màu đỏ để mang theo đi. Xong chuyện, bà Hai Mơ lại qua gọi ông ăn cơm chiều. Ngoài xa, bìm biệp đang kêu chiều tạng từng tiếng não nuột. Tối đó, mọi thứ đã sẵn sàng bên nhà bà Quyên, nhà bà quất trong con hẻm, bên ngoài là quốc lộ xe qua lại thường xuyên. Kế bên nhà bà là một ngôi nhà tường, một trệt hai lầu bề thế. Và phía sau ngôi nhà ấy, một ngôi mộ nằm trơ trội hiện ra. Ông Tám và đội bốc mộ canh đúng giờ tí thì đồng thổ. Bà quyên hồi hợp từ trước khi ông Tám đến. Cho nên bây giờ bà dường như không thể rời mắt khỏi tận cái sản xúc đất lên. Cảm giác đã mất con một lần, nay phải đưa con lên rồi tìm nơi chôn cất một lần nữa. Cứ như bà đang giẫm phải một nỗi đau mất con một lần nữa. Và mọi thứ cứ như ông tám dự đoán, xẻng vừa chạm vào nắp quan thì nghe rầm một tiếng. Người vừa động một nhát ấy đã phải nhanh tay rút xẻng lên chứ không đã cắm thẳng nó vào bên trong thi thể rồi. Cả một đám người bốc mộ đều là đàn ông lực lưỡng. Ấy vậy mà mặt mày ai cũng toát mồ hôi lạnh. Từ cái lỗ thủng trên nắp quan tại Một thứ mùi hôi thối bốc lên Quyện đặt nơi đầu mũi những ai đứng gần Rồi từ cái lỗ đó Những con chuột to tướng Mắt đỏ rút nhọn Chui ra ngoài Ông Tám dội ra hiệu cho tất cả tránh ra Ông dùng đạo lực Chỉ về phía trước Lập tức một màn xương khối màu đỏ xuất hiện Cuộn cuộn thành hình một con mèo Nó dần quanh miệng huyệt một chút Thì chuột từ dưới đó Cũng bò lên hết Một tiếng mèo kêu ré lên Lũ chuột tức khắc ngã lăn ra chết tại chỗ. Tiếp đó, ông Tám mới để đội bốc mộ tiếp tục công việc. Cái quan tài bị hư hại nặng vì làm bằng gỗ kém chất lượng. Nơi huyệt lại bị ngập nước, còn bị chuột đục khoét, nên công việc bốc mộ càng khó khăn hơn. Thủy được đưa lên nằm trên tấm dại đỏ mà ông Tám đã trải sẵn ra. Bà Quyên té quỵ khi thấy con gái vừa mới chung cất một thời gian ngắn. Mà cơ thể đã hư hại như thế này Con ơi Má tệ quá Để con một má không yên như vậy Má tệ quá Thủy à Tiếng khóc của người mẹ trong đêm Làm thổn thức những người đang có mặt Ông Tám cố trấn an bà Quyên Để định tâm cho đội bốc mộ làm việc Họ tiến hành chữa lại hại cốt của Thủy Trở đích thân ông xếp thi hại của cô Vô trong cái quách vừa xong Ông Tám cùng với bà Quyên Đưa tiểu quách về lại trong nhà Đội bốc mộ cũng uống dội nước trà Rồi sau đó rời đi Ông Tám để cái tiểu trên bàn Rồi thắp nhang Khối vừa tỏa vào trong không gian Ông liền lấy lá bùa trong cái túi gấm đỏ ra Vừa dán vào tiểu Một thứ ánh sáng màu vàng nhạt Tỏa ra xung quanh Tức thì khối nhang quyện thành hình Một bóng lờ mờ đứng bên cạnh bà Quyên Ông Tám khẽ cười Rồi bước lại khai nhãn cho bà Ông ra hiệu cho bà nhìn qua bên cạnh Giờ nhìn Bà đang nghẹn ngào không nói được Bà đang thấy Thủy Đứa con gái xấu số của mình Nhưng bây giờ dung dạng của cô đã trở lại bình thường Tức là cả người không còn ướt sũng, nước da trắng hồng như lúc còn sống gương mặt cô lúc này Ông Tám mới thấy rõ được Là một cương mặt xinh xắn Với mái tóc suôn dài mắt sáng, trán rộng, mũi thon. Nét mặt hiện rõ là một người học cao và còn đương độ xuân thời. Ông tặc lưỡi thầm tiếc thương. Giá như đừng có cái tai nạn đó thì đã không có cảnh ly biệt âm chương như thế này. Ba, ma thấy con hả ma? À, ừ. <cười> ma thấy ma thấy bay mà. Khổ thân con tôi. Trời ơi Thủy nhìn qua ông Tám Cô cúi đầu với ông Cô cảm ơn bác Tám đã giúp má con con Nhưng còn chuyện đó à, Bày cứ yên tâm đi Chuyện còn lại tao với má bày biết lo mà Nhưng mà dù gì cũng nặng tình cốt nhục Bày qua thăm ống một cái đi rồi hắn đi Thủy gật đầu đồng ý, rồi liền tan biến đi. Bà Quyên bàng hoàng vì còn chưa nói được với con gái bao nhiêu lời. Bà cất tiếng gọi Thủy trong hư vô, mặt cho ông Tám trấn an bà. Chợt tay bà được ông Tám nhét vào thứ gì đó. Bà khửng lại, rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm hờ một chiếc khăn lụa màu trắng. Bà Quyên nhìn chầm chầm, mắt ngân ngấn nước như có niềm xúc động. Nhưng rồi bà lại thẳng tay ném chiếc khăn xuống nền nhà Một khắc cũng không ngó ngàng tới nữa Anh giúp má con tôi Vì muốn nói đỡ cho ông già đó ha Ơn của anh má con tôi xin nợ đó Nếu có kiếp sau Tôi nguyện làm tôi tới trả nợ này cho anh Còn chuyện của tôi với ông sự Anh được xem vô Ông tám giống lượng trước được những gì sẽ xảy ra. Bẹn khum súng, cẩn trọng nhặt từng thứ lên, đặt chúng trở lại lên bàn. Giờ làm ông vừa nói, như không chỉ để mình ông, bà Quyên hay một ai đó cụ thể nghe. Lời ông như tâm sự về quá khứ, về thực tại, về sự ăn năn, về những nỗi niềm u uất của mấy mươi năm trời. Thật sự năm đó không có ý bỏ quỳnh má con chị. Ông về quê, xin trà má lo cưới chị, nhưng mà nhà ông không chịu. Họ đã hứa hôn cho ông với một cô con gái nhà giàu khác. Cô gái đó mê thầy sự lắm, sống chết đòi cưới cho bằng được. Thời đó thì chỉ biết mà, mạnh vì gạo, bảo vì tiện. Cả có ai dám đụng tới nhà của cô đó đâu chị. Thầy sự là phần tử tri thức mới. Làm chi có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thầy một mực phản đối, rồi hoài trở lại tìm chị. Có điều đi được nửa đường thì người nhà cô gái kia đuổi theo, đánh gãi chân, rồi đưa ông về lại. Nhà đó nói nếu mà ông còn bỏ trốn, thì họ sẽ tìm tới chị, làm cho chị tàn phí. Họ còn hâm dọa là trạch đi mặt mũi của chị nữa. Nhà đó nói được làm được, nên thầy sự từ đó đâu có dám đi kiếm chị, cũng không dám thư tự gì hết. Ông khổ sở với nhà đó đâu gần 3-4 năm, thì nhà đó có biến, mọi thứ lụng bại hết thải ông lúc này mới quay lại chúng xưa tìm chị nhưng mà chị không còn ở đó nữa rồi ông cứ lang thang cuối cùng lưu lạc về sâm cự để mà dạy học cho tới bây giờ được bà quyên sững sờ bà sợ những lời kia mà là thật thì bấy lâu nay mình trách lầm người ta sao đ đừng có nói nữa dù cho là lý do gì thì má con tôi coi Cúc là thật. Ông ấy không ở cạnh má con tôi những lúc ngặt nghèo nhất là thật. Nên dù ông ấy có bị ép, hay là tự ý ông ấy muốn như vậy, tôi cũng không muốn mạng tới nữa. Anh Tám dịa đi, tôi sẽ tiêu sát con Thủy, rồi tôi với nó sẽ đi ra khỏi cái xứ này. Rồi bà quay lưng lại, không nhìn ông Tám nè. Ông cũng không nói gì, chỉ thu xếp đồ đạc rồi rời đi. Trà đến cửa, nhìn qua một góc, ông lại nháy mắt với cái bóng trắng đang đứng chờ ông nãy giờ. Ông tám nhờ anh Tú chở mình về sớm, riêng na thì vẫn cứ đứng lóng ngóng ở bên ngoài nhìn vào trong. Làng khối hương như quyện với nỗi ưu tư của người đàn bà mòn mỏi bao nhiêu năm. Ánh mắt cô cũng trượt theo bóng lưng bà ấy một nỗi niềm thương cảm. Bà Quyên bấy giờ mới bước lại, cầm chiếc khăn lụa siết chặt trong tay. Bà ôm chặt lấy cái tiểu, nước mắt lại dàn dụa nối thành giọng. Thuỷ ơi, má cậu tâm lâm con à! <cười> Sáng ra, bà Quyên lại đi mua dây chai như mọi ngày. Chiếc xe đạp hôm nay cứ tùy theo ý của bà đi khắp nơi. Không có thứ gì dẫn dụ bà quay về xóm cự nữa. Nhưng rồi, bà chợt nghe lòng mình nặng lắm. Nó nặng làm sao đâu đó. Các ngày, bà cố đánh bai cái suy nghĩ dẫn dơ để đi nhặt nhạnh từng đồng mưu sinh. Đem xuống, bà lại một mình trong căn nhà lụp sụp. Đèn ngoài phố hát vào trong cũng đủ làm sáng cái không gian nhỏ xíu với bóng hình của bà Quyên trong bữa cơm muộn Cơm khô canh lạc từ ngày con mất. Một bóng, một tâm tình như chìm lắng trong nỗi cô đơn. Ngày sau đó, bà cũng một thân một mình đi từng bước trên đường kiếm sống. Cuộc sống của bà lấy tiếng rao và những thứ người ta bỏ đi để làm kế sinh nhai. Có khi bà cũng tự dấn mình Có phải cái nghệ này nó dẫn vào cuộc đời của bà luôn hay không? Trong khi người tình xa xôi không tìm đến, bà chỉ còn ngậm ngùi, nhặt thương nhớ, làm niềm an ủi để chờ người. Chờ cho đến khi tóc xanh bạc dần trong mòn mỏi, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Đến xế, bà lại đi ngang con đường dẫn vào xóm cự. Bước chân của bà ngập ngừng ngay nơi đó, như không muốn dội bước qua. Thầy sự bệnh đã khỏi chưa? Bà rất muốn biết Nhưng vì sao bà lại quan tâm tới người đàn ông Mà bà gọi là người phụ rẫy ấy Thì bà không rõ dư vị gì trong suy nghĩ của mình Dòng kinh từ ngã ba đổ về vẫn êm ả trôi Những tàu dựa nước trộm ra mặt kinh Cho nắng chiều trượt dài trên đó Sương chiều lành lạnh Len lỗi qua từng tán lá Làm bước người đi cũng nghe dạ nao nao Sớm chiều hôm nay sao vắng quá Đáng lý bây giờ bà con tự nương ruộng về nhà, người qua lại phải nhiều hơn những lúc khác mới phải. Chợt bà thấy có một cô gái đứng sát máy kinh, ngắt từng cánh hoa thả xuống cho nước trôi xuôi. Cô gái mặc bà ba trắng, tóc buông dài gần đến chạm gối. Mặt cô nhìn từ một góc cũng đủ thấy hoa xinh trong cỏ dại. Bà cất tiếng hỏi, Cô dì ơi, cho tôi hỏi thăm với người con gái kia quay qua cười rồi gật đầu chào bà chợt bà thấy cô này rất quen nhưng mà không nhớ đã gặp ở đâu à, cô cho tôi hỏi bộ sớm mình chiều nay có lễ lạc gì hay sao vậy hôm bữa tôi cũng có đi ngang qua sớm giờ này mà thấy bà con đi mừng ruộng vỉa đông vui lắm sao bữa nay đường xá vắng que vậy cô à, à... từ xa giăng dẫn lại bên tai bà Có tiếng trống tan từng hồi Nó dồn vào trong lòng ngực bà Tự dưng mắt bà Long lên Như có điều lo ngại Cô gái cũng ngước về hướng đó Giọng buồn buồn Thầy sĩ mất rồi Thầy mất hồi hôm mới thím Bà con đang lo đám tang cho thầy bên nhà Thím có biết thầy thì đi qua đó Tiễn theo một đoạn cuối nghe thím C Cái gì Thầy, thầy sự mất rồi hả? Chiếc xe đạp ngã chỏng chơ trên lộ đất tay chân bà quyên rung Đến như không còn cảm nhận được cô gái đang lai cánh tay đó của bà Bà lập bập bước về phía trước Mỗi bước của bà chậm đến nỗi Có thể cảm nhận rõ đá sổ dưới chân lăn lòng lóc trên nền đất lạnh Ông... Ông chết rồi sao? Ông... Ông ơi... Ông ơi... Bà lao nhanh về hướng nhà thầy sự Cái nón lá rách bươm lật ngửa ra trong gió Mái tóc điểm xương cũng vất phơ Để cho nắng chiều len vào Bà chạy mấy bước thì té lăn Tai chân chảy xước trướng máu Nhưng bà không còn nghe đau nữa Bà cũng chẳng biết mình có đang đi trên đất hay không Hay đã lơ lửng trong cõi hư vô nào đó Khi tiếng trống tàn như xác bên tai Bà đã thấy bên trong đó Có bao nhiêu là người đang vây quanh Căn nhà nhỏ nếp mình sau tán cây bằng lăng Bữa nay không còn hình bóng người thầy Cầm cụi chấm bài bên bàn gỗ Bà con khóc thương tiễn đưa ông Đám con nít từng là học trò của ông Sụt sùi mà khóc theo Bà Quyên tiến vào bên trong Mọi người nhường lối cho bà Thầy sự đã nằm trong áo quan Cách bà bằng khoảng cách âm dương Bước dị ảnh với ánh mắt buồn hiu của ông Nhìn bà đang tiến bước tới gần Ông bỏ tôi Sao ông bỏ tôi hoài vậy Ông sợ Bà Quyên gục xuống trước di ảnh của thầy Làng khối hương tỏa vào trong không gian Đặt mùi tan tóc Có tiếng bìm biệp vừa xé không gian im lặng Bằng mấy tiếng thê lưng ông, ông ơi ông ơi Bà quyên giật mình ngẩn đầu dậy Bà đang ở trong nhà Nhìn quanh Cái tiểu bà vẫn còn ôm đó Nén nhàng lúc nãy Cũng vừa trụm xuống tàn tro cuối cùng Thì ra bà đã mơ Một giấc mơ mà tự trong những lời hận trách Bà đã mong nó là thật Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó Bà lại nghe đau nhối nơi tim mình Thìm, bỏ qua cho thầy của tụi con nghe thím Bà nghe tiếng người âm trầm gọi bên tay Thì đưa mắt tiệm xung quanh Và ở nơi đầu ngõ Bà thấy được người vừa lên tiếng đó Đó là Na Cô gái mặt bà ba trắng Với mái tóc buông dài Như đã thấy ở trong mơ Gương mặt cô rõ ràng như người thường Nhưng nửa thân dưới thì mờ áo bây giờ bà mới nhớ về mấy hôm nghỉ ở nhà. cô gái này liên tục đến gọi bà, mau đi vào sớm cự. bà loạn chọn bước ra ngoài, tài vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa. bà định nói gì đó, thì giọng cô na đã cất lên. tiêm qua sớm con lẻ đi, không là không có kịp nữa. Đi đi thêm. rồi bóng hình cô vụt theo gió biến mất đi. bà quyên đứng sững. Không biết lại là mơ hay thật Nhưng đôi chân dẫm trên nền đất lạnh Nghe tiếng gà nhà ai gái Điểm trời lại sắp sáng Thì rõ ràng từng cảm nhận một Chắc không phải mơ nữa đâu Bà chắc sẽ còn cơ hội gặp ông ấy Dù là lần cuối cùng Bà dội dàng chạy đi Khi trời chỉ mới gần 4 giờ sáng Con đường về xóm cự như rõ ràng trước mắt bà Ngoài trừ bàn chân dẫm phải đá sỏi mà nhói lên từng hồi, thì cũng chẳng có xe cổ, có cây gì cản lối đi. Vừa chạy, bà vừa nói thầm trong lòng. Ông ơi, chờ tôi, chờ tôi nghe ông ơi, tôi hết giận ông rồi, chứ chờ tôi với ông ơi. Vào tới sớm cự, cử, nhà cửa ai cũng mở đèn sáng trưng. Mới tờ mờ sáng, người ta thấy có một người đàn bà chạy sòng sọc vào sớm, thì cũng gọi giới ra ngoài hỏi thăm. nhưng chỉ cố chạy thật nhanh, kẻo lại lỡ mất một lần nữa. có một nhà thấy nóng ruột khi bà chạy đi đâu dội dã, liền kéo con cháu dắt xe ra chở bà đi cho nhanh. người thanh niên chạy xe ra, phóng dù đến ngay sau bà quyên. tiếng xe máy làm cho bà giật mình nép vô lề. nè, tiếng muốn đi đâu? lên xe chở cho lẹ nè. À, à, à, cảm ơn bầy Chờ ch chở tiếng qua nhà thầy sự dùm đi Anh chàng nghe đến thầy sự Thì còn nóng ruột hơn Bà Quyên vừa ngồi lên xe Anh dặn bà ôm chặt mình Rồi lên ga chạy nhanh hết mức Trong chốc lát Bà đã đến ngõ nhà thầy Đèn trong nhà chỉ tù mụ Một ánh sáng vàng từ cái trang thờ Trong nhà dường như có người đi tới đi lui Bà cảm ơn người thanh niên trời tất cả đi vô. Người bên trong rồi mở cửa ngay, là ông Tám. Trời ơi, chị tới rồi, ông chờ chị từ khuya tới giờ đó. Ông Tám vừa nói, vừa đỡ bà Quyên bước vào buồng Mới đứng ngoài tắm rèm, bà đang nghe tiếng ho húng hắn của ông ở bên trong. Bà ngập ngừng đưa tay lên, rồi lại hạ xuống. Ông Tám không nở hối, nhưng cũng sốt ruột theo từng cử chỉ của bà Quyên. Thầy sự bên trong dường như thấy được bóng người ngoài này. Ông giữa ngước nhìn cái bóng trắng của Thủy đang dần biến mất ở chân giường. trời khó nhọc cất tiếng kêu. Quyền, Quyền ơi! Bà Quyền nghe được, liền nắm chặt lấy tấm rèm. Đồ dài của bà rung lên. Tiếng gọi ấy làm khơi lên bao nhiêu nỗi lạnh lẽo trong lòng. Không nghe bà đáp Bên trong lại có tiếng yếu ớt Nguyện à Tôi Tôi xin lỗi Mấy người Chỉ nói được vậy thôi sao Mấy người biết tôi mà Một đứa coi cúc Để lượm từng món đồ của người ta bỏ đi Để mà nuôi thân Hồi biết mấy người Tôi mặc cảm lắm chứ Mấy người có ăn có học Chữ nghĩa một bụng vậy đó Còn tôi cầm cái giết, Mà nó còn nặng hơn sắc hơn đồng nữa Nhưng mà tôi ráng Tôi ráng làm sao để cho người ta Không có buồn gì tôi Vậy mà mấy người để tôi túi hận Mấy chục năm trời Cái ngày tôi cho người ta Thứ quý giá nhất của đời con gái Người ta hứa đủ điều Rồi đâu Áo cưới của tôi đâu Cái mân cô dâu đẹp nhất của tôi đâu Chồng tôi đâu Mấy người đi biện biệt Để má con tôi thui thủi từ đó tới nay Bây giờ mấy người nằm đó Nói một tiếng xin lỗi Là thôi hay sao Tất lòng của thầy sự như ai cạo ai xé khi ông vừa nghe người xưa dì mình mà gian dở một đời qua tai ông Dương ra trong ánh mắt mờ mịt tìm kiếm người còn đứng ngoài cái rèm thưa hơi thở nước mắt và cả tất lòng ăn năn như dồn hết vào mấy đầu ngón tay run run ấy bà quyên bên ngoài càng ngày càng siết chặt tấm rèm muốn dán nó ra lắm nhưng cứ ngập ngừng theo từng dây xúc cảm. Bên trong đó chợt lặng đi, khiến cho người ta thấp thổn. Đôi mắt bà mờ mịt, đôi chân cứ dồn chút sức, tay diến trẹm mà chạy dọc Trước mắt bà mịt mùng một trời trắng xóa, bà như thấy cây bằng lăng trước bãi dây chai năm nào, đang có bóng người thương đứng đó đợi. Một bàn tay dương ra chờ đợi, Một đôi mắt cắt khỏi nỗi niệm U ức mấy chục năm Bà Quyên dương tay ra Muốn nắm lấy bàn tay ấy Nhưng rồi Tay vừa chạm tay Lại trượt khỏi hơi ấm của nhau Ông Ông ơi Trăng Nguyện Còn sôi sáng tim lòng Đành sao ai đó quên câu hương Tịnh luyến lưu, chờ ai chờ đến thu tàn, cho tóc vai mạo, cho ước thệ chia phôi, bằng lăng trụm tím sân côi, người xa em rồi, trăng cũng tàn bên sông. căn nhà nhỏ nếp sau bóng cây bằng lăng còn dương chút nắng chịu, bên trong một bóng người chậm chạp bước đến cái bàn nhỏ có tấm di ảnh và một hũ tro cốt đặt cạnh nhau. làn khói hương tản mát vào gian nhà cũng như mang theo hình bóng ai đó quyến luyến nơi này. người đứng nhìn thật lâu vào di ảnh của thủy mắt đượm sầu tư không nói nên lời. Dài tiếng bước chân từ dưới nhà đi lên vừa thấy cảnh tượng này bà quyên cất giọng trách móc. Đặc cha này, muốn đi thiệt cái gì mà ra đây quại vậy ngồi xuống lẹ không thôi té bây giờ nè bà vừa đặt mâm cơm xuống bàn thì đi đến đỡ thầy sự đang bước chậm rãi về phía bà ông nói ôi bà cứ nhốt tôi trong nhà quại là tôi đi thiệt đó chiều mát mát vậy nè dẫn tôi đi tới đi lui cho nó cứng cắp lại chứ mấy người khỏi Đi cả đời bầu hông đá hay gì? Còn muốn đi đâu nữa? Bữa đó làm hú hộm hú dí hả? Tưởng đâu à? <cười> Tưởng đâu tôi bỏ bà lần nữa hả? <cười> Không có nữa đâu. Hai người nói nói cười cười, rồi lại ngồi vô mâm cơm chiều. Bữa nay hàng xóm đem lương tới, nhờ bà nấu cháo tẩm bổ cho thầy. kế bên còn có mớ tép rong ram mặn mặn, để phần của bà ăn cơm. Thầy sự cũng muốn ăn chung với bà Nhưng bà cản Còn yếu, ăn cháo đi Tôi nhỏ lớn quen rồi Ăn cháo không có chắc bụng Nào mạnh lành đi rồi muốn ăn gì tôi mừng cho Thầy sự cũng đành thuận theo ý bà Chợt ánh mắt ông nhìn ra ngoài cửa Cây bằng lăng trung rinh trong gió Trụ xuống một nhánh qua Vừa mới nở tím Ủa Thăng này thăng nào Mà sau cây bàng lăng nó nở qua kỳ cục vậy cả Bà Quyên cũng hóng mắt ra đó Rồi lại quay sang nhìn thầy sợ Đôi ánh mắt tuổi xế chiều Trao cho nhau chút hơi ấm thương yêu Như hoa vừa nở ngoài kia Chứ Chứ bộ ông chợ tới tháng nào Mới nói thương tôi hả Trong một ngôi nhà khác có một đôi hình bóng đang ăn cơm chiều cùng nhau. Ông Tám chỉ vô mớ cá rô dâm kho tiêu, vừa nói, Sao bà cho tôi ăn cái tụi quý này hoài vậy? Sương sóc không mà mắc cổ cái chắc đi luôn quá. Chứ người ông có miếng thịt nào đâu, ăn thịt gì cho nó phí? Ăn ké cơm nhà người ta mà ý kiến quá trời à, hả Nè, Bà hai Mơ vừa nói dứt, Thì nhìn qua Na đang ngồi khoanh chân ôm thằng luôn trong lòng. Anh Thành thì suốt ngày dính như Sam với cô, nên cứ vợ tụng thì chồng hứng. Cả hai cùng gật đầu ly lẹ. Thì vũ tập cho tía con ăn thêm mấy bữa nữa đi, lão mang ăn quen chứ gì. Cho đáng đợi, tía hụ tụi con muốn chết lần nữa hả? Ông Tám buông đũa xuống, sẵn sàng giây phút đôi co với cô con gái độc nhất của mình. Rồi tao làm giống ông chị nữa. Thì tía chơi bộ ẩn dương khí của thầy sự Mà ông nói con hay Làm con tưởng đâu ông hấp hối tới nơi rồi á Ông Tám quẹt đầu ngón tay lên mép Đó là cái sự khác biệt giữa thầy Pháp Và con của thầy Pháp đó Cái con giặc trời Tao mận giống ông gì cũng nói với bầy hết Chắc bầy thành má tao rồi Chứ tao mà không làm vậy Chắc vậy bây giờ ông có người cơm nước sáng chịu hữu hủ hủy ha giỏi có cái miệng leo léo không à Bây lo cái cục nợ của bay kìa Nghe vậy Na mới nhìn xuống thằng luôn. Tự nhiên cô thở hắt ra một hơi Giống như muốn tống bớt cái gì đó nặng nặng trong lòng Mà không sao làm được Chợt có tiếng chích chích Đâu đó gian lên Ông Tám vừa nghe Thì sách chén cơm với đôi đũa chạy ra sân Nà cũng quýnh quán Xắn quần sáng áo kiếm chỗ tránh đi Thằng đuông tức thì phóng người xuống khỏi bộ dáng, nét mặt hung hăng tìm kiếm đối thủ của mình. Rồi tất cả đều nhìn qua nhà hàng xóm. Cái tiếng kêu đó là của con chuột đồ chơi, của thằng nhỏ nhà bên cạnh. Thấy bên này ông Tám giật mình bỏ chạy. Thằng nhỏ vừa vỗ tay chăn chát vừa nói ha, Ông Tám sợ chuột luôn hả ông Tám? Ông Tám nhìn vô nhà, thấy bà hai che miệng lại. Rồi thấy Na cũng ôm bụng cười nắc nẻ Ông bưng chén cơm ra ngoài mép kinh ngồi ăn tra chịu giận dỗi Trong bụng thầm nghĩ Mẹ nó Lát nữa mượn thằng luôn nó giấu luôn con chuột đồ chơi đó luôn mới được Mà học Đem qua cho bà Quyên bán và chai luôn cho chắc Quý thính giả vừa nghe xong Đợi mùa bằng lăng Là phần tiếp theo của series Chuyện ma sớm cự Những sáng tác của Hồ Phương Minh Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc